c h ư ơ n năm trăm tám mươi tám đường về hai phía trước bắt đầu xuất hiện xương tím nhàn nhàn diệp trùng đối với cái này đã quá quen thuộc rồi là ổ thân mềm của xích vi t h ú chúng tôi đã gặp lần trước nhưng bên trong chỉ có một vài xích vi t h ú cấp thấp một ngón và hai ngón với lại ổ thân mềm của chúng dường như đã xảy ra vấn đề đang mau chóng khô k i ệ t nhuế băng ở bên cạnh diệp trùng nhẹ giọng nói đây chính là chỗ lần trước nàng và mấy người tăng khảm gặp phải chuẩn bị chiến đấu diệp trùng nhẹ giọng ra lệnh Cả chiến hạm lập tầm ứ c cố máy tinh vi vận chuyển tốc độ cao, chính xác tốc độ cao, chiến chóng các của Học kích trở rột, tinh tiến trí xuất nên bận giống như vận Nhân viên mình. viên độ độ vi máy mau đấy. vào vào vị đâu đấu đợt đ u quang đấu xuất tiên tiến trong thể bất t giáp chiến đấu của bọn họ, đang chờ lệnh trong lối đi, bọn đang lệnh nào. đã vào của chờ có thể xuất kích bất cứ lúc họ, chăn trước pháo hạm từ từ mở ra lộ ra pháo hạm không lộ đen thùi lùi ánh sáng do chứa đầy năng lượng ở trong bóng tối càng giống như huỳnh quang lưu động các xạ thủ học viên tiến vào khoang xạ kích đã ngồi trước bàn điều khiển chính của bọn họ mà cường giả giống như là xa á lúc này lại thả ra thần niệm mạnh mẽ của bọn họ cẩn thận chú ý biến hóa xung quanh còn xạ thủ thông thường lại dưỡng thần giữ sức im lặng chờ chiến đấu một lát sau tàu đặt net chậm chạp mà kiên định xông vào trong xương tím trong mảng xương tím này hệ thống quét hình không cách nào phát huy tác dụng giờ chỉ có thể dựa vào thần niệm của xạ thủ may mà tàu đặt net có xạ thủ siêu cấp đã đạt tới cấp chín như là xa á khu vực thần của nàng bao phủ đã vượt xa mức độ mà xạ thủ bình thường có thể tưởng tượng có sự chỉ dẫn của nàng bọn họ hoàn toàn không cần lo lắng bắn hụt s a á nhắm mắt mái tóc dài không gió tự lay một luồng thần n i ệ m bình hòa mà liên miên không dứt từ từ lan ra xung quanh năm giây sau s a á báo ra số liệu đầu tiên góc năm độ phía trước m ộ ư ơ i một km thuyền viên bên cạnh mau chóng nhập vào quang nao số liệu s a á báo ra chuyển hóa thành tọa độ chiến đấu cụ thể và mau chóng chuyển tới quang não của mỗi nhân viên chiến đấu quá trình này chỉ tốn một giây dưới khai hỏa an bị lạc kỳ ra lệnh một tiếng vô số chùm sáng lập tức vô tình xé màn xương tím mỏng manh này tàn á t an bị lạc kỳ đã thành quan chỉ huy chân chính diệp t r u n g đã giao toàn quyền chỉ huy cho hắn hắn cũng không phụ sự trọng vọng của diệp t r u n g mỗi lần nhiệm vụ đều hoàn thành cực kỳ xuất sắc một lần rồi một lần thắng lợi cũng đã xác định u y vọng của hắn trong các học viên sự phục tùng của các học viên đối với hắn cũng làm việc chỉ huy của hắn càng thêm thuận lợi một tiếng kêu c h ó i thay đầy lửa giận vang vọng trong làn sương mỏng t r u n g sáng to lớn vô cùng của pháo hạm chứa đầy năng lượng có tính hủy diệt thậm chí để lại một lối đi thẳng tắp trong làn sương mỏng sự c h ố n g không trong khoảnh khắc đó cũng làm diệp t r u n g nhìn rõ chỗ bị pháo hạm băn chúng danh danh chính là ngay trung tâm của ổ thân mềm trung tâm ổ thân mềm rốt cuộc là cái gì diệp t r u n g không hề rõ ràng nhưng con xích vĩ thu sáu ngón hắn nhìn thấy đầu tiên chính là xuất hiện ở trung tâm của ổ thân mềm sáu mươi bảy họng pháo hạm cùng bán đủ để hủy diệt một hành tinh nhỏ đường kính ba trăm km đả kích của lần bắn đồng loạt này đối với ổ thân mềm là có tính hủy diệt vô số xích vĩ thu tức giận nhao nhao lao b ổ về phía chiến hạm bởi vì đã có sự ngăn chặn của chất keo trong suốt trích xuất từ nấm chất keo chúng không hề phát hiện vật to lớn khổng lồ này cầm đầu chính là con xích vĩ thu sáu ngón đó nó cặp mắt đỏ ké cứ như phút lửa phần mặt giữ tợn v ạ n b è o lại nhưng diệp t r u n g lần này không hề tấn công bởi vì hắn biết điều này hoàn toàn không cần thiết quả nhiên con xích vĩ thú này lập tức hấp dẫn sự chú ý của xạ thủ trong khoang xạ kích mà lúc này con xích vĩ thú này cách tàu đặt n e t chỉ có năm km khoảng cách này đã nằm trong phạm vi thần nghiệm của mấy xạ thủ từng luồng từng luồng thần nghiệm giống như gợn nước lan ra bọn họ đã hoàn thành khóa mục tiêu đây chính là chỗ cường đại nhất của xạ thủ s í c h vĩ thú đã phát giác được thần n i ệ m giác quan của s í c h vĩ thú vô cùng nhạy bén một điểm này diệp t r ù n g đã thể hội sâu sắc trong lần truy kích đó hắn đã phát hiện một điểm này có thể phát hiện khoáng vật kim loại trong nham thạch thậm chí vượt qua rất nhiều máy móc thăm dò chuyên môn thân tình của s í c h vĩ thú đã xảy ra biến hóa rõ rệt dường như là sợ hãi nhưng diệp t r ù n g không hề hiểu thú tình thú ngữ nhìn không hiểu ngược lại một con dã thú khác bên cạnh tăng khảm sơ cảm vẻ mặt tán thắn nói nó sợ rồi hiểu biết của t ă n g tộc đối với g i ã thú sâu sắc giống như hiểu biết của bọn họ đối với bản thân mình vậy con xích vĩ thú sáu ngón này có thể không sợ hay sao trong thần nghiệm khóa chặt nó chứ không có cao thủ siêu cấp xa á mà chín xạ thủ cấp bảy trở lên khác đồng thời ra tay bị chín xạ thủ cấp bảy trở lên khóa chặt cảm giác đó tuyệt đối làm người ta sởn tóc gáy trải qua tôi luyện ở biển cỏ tơ khoảng thời gian này t h â n nghiệm của mấy xạ thủ này đã có tiến bộ k h á khá, khá. mấy xạ thủ cấp bảy đều đã sắp tiếp cận tới cấp tám rồi t h â n niệm của bọn họ cũng lớn hơn trước nhiều mà cảm giác của s í c h vĩ thu vốn mẻ bén cảm giác nguy cơ mạnh mẽ này lập tức bị p h o n g lớn vô hạn điều đó đủ để đánh động tâm hồn của thú s í c h vĩ thu sáu ngón liền muốn xoay người bỏ chạy thân hình của nó lập tức chui vào trong đồng tộc theo sát sau lưng nó nó muốn lợi dụng đồng bạn bên cạnh để q u ấ y nhiêu công kích sắp lũ lượt kéo tới diệp t r u n g nhìn thấy s í c h vĩ thu xoay người muốn chạy mặt không cảm xúc đối với thứ đại loại như hoàn cảnh sinh tồn của s í c h vĩ thú hắn không hề quan tâm từ mặt ý nghĩa nào đó diệp trùng là một người theo chủ nghĩa công lợi từ đầu tới đôi u hắn chỉ chọn phương thức có lợi với mình mấy s í c h vĩ thú này là uy hiếp tiềm tàng tuy hiện giờ chúng vẫn rất yếu ớt nhưng một khi chúng tiến vào thiên hà hà việt với thực lực của chúng rất nhanh liền có thể thu được lượng lớn kim loại và năng lượng từ đó hoàn thành tiến hóa đây là việc cực kỳ đáng sợ cho nên diệp trùng không hề có chút nhân tử chúng tay ở vấn đề này nhuế băng cũng vô cùng ủng hộ nạn xích vĩ thú gần như ép con người tới tuyết cảnh số người chúng giết chết tới tận bây giờ đến cũng đếm không xuể điều này không hề liên quan tới thiện ác nhưng là có lợi ích và thù hận giữa chủng tộc khác nhau đối với tăng khảm t h ù hận đối với xích v ĩ thú của hắn ngược lại không hề lớn như thế con em tăng tộc rất ít có ai chết dưới đôi tên của xích vĩ thú xích v ĩ thú xung quanh hành tinh giật cúc cũng sớm bị dọn sạch sẽ con em đi ra từ tăng gia thôn sau này nhận thức đối với loại sinh vật đáng sợ này chỉ hạn chế trong tư liệu và bàn luận giữa người đi trước chín chùm sáng mỗi chùm sáng đều không coi là to lớn chỉ to cỡ cánh tay đ ỗ n g đồng thời bắn ra chùm sáng xuyên qua tầng tầng xích vĩ thú cuối cùng hoàn mỹ tập trung tại một điểm c u ộ n cuộn chạy ra ngoài một tiếng gào thảm thiết đầy dây bất cam sẽ toạc màn s ư ơ n g tím chùm sáng như mưa đan treo tán loạn một tiếng tiếp một tiếng kêu thảm vang lên đây đó mà mảng s ư ơ n g tím này cũng giống như nhiễm lên một lớp màu máu trận hình xích vĩ thú trôi nổi trên không hỗn loạn cả lên không ngừng có xích vĩ t h ú giống như d i ợ u đứt dây ào ào rơi xuống diệp t r u n g vận dụng sáng tạo đối với xạ thủ vào giờ phút này đã nhận được hồi báo tuyệt nhất xích vĩ t h ú tiến vào phạm vi t h ầ n nhiệm thậm chí ngay cả cơ hội chạy cũng không có thì đã bị trúng đạn từ trên không chúi đầu rơi xuống mấy con xích vĩ thú này quả nhiên phần lớn đều chỉ có một ngón hai ngón vô cùng yếu ớt từ đây diệp t r u n g càng thêm có lòng tin với suy luận đó của mình chỗ này có lẽ thật sự có cửa sổ không gian thông tới thiên hà hà việt diệp trùng nghĩ như vậy trận chiến này tới giờ đã mất đi sự thấp thỏm trước mặt vũ lực cường đại của tàu đ ạ t n e t s tộc quân xích vĩ thú này trong thoáng chốc bị giết sạch sành xanh tiết tấu trong suốt quá trình chiến đấu đều nắm chắc khít khao trong tay mấy người diệp trùng xích vĩ thú thậm chí không hình thành bất cứ phản kích có uy hiếp nào quan giáp g trên tàu đ ạ t n e t s không có ra trận chỉ dựa vào xạ thủ và pháo hạm thì đã có thể đạt được hiệu quả này kết quả thế này ngay cả loại người yêu cầu rất cao như diệp trùng cũng không thể chê trách chiến đấu kết thúc vô cùng nhanh mà lúc này s ư ơ n g tím vẫn luôn bao phủ khu vực này cũng bắt đầu từ từ nhặt đi nó giống như có sự sống vậy nhặt đi không chút báo trước trong khoảng thời gian rất ngắn hoàn toàn biến mất giống như đuổi theo bước chân của mấy con xích vi thú đã chết vậy cảnh tượng hiện ra trước mặt mọi người tàu đặt nets có thể nói là một mảng tang hoang khắp nơi trên mặt đất là xác xích v i thú m á u của chúng vẫn chưa đông lại không ngừng chạy về mảnh đất mà chúng đã không biết sống mấy trăm năm này trừ xác xích vĩ thú còn có rất nhiều thân mềm quả nhiên giống như nhuế băng đã nói mấy thân mềm này đã bắt đầu khô kiệt nước của chúng đang từ từ mất đi từ điểm này thì có thể nhìn ra tình trạng sống của chúng cực kỳ tệ hại đối với trận đại thắng này diệp trùng không hề có hưng phân quá lớn số lượng mấy con xích vĩ thú này không hề nhiều với lại đều là những con xích v ĩ thu thực lực yêu ớt vẫn chưa trưởng thành con xích vĩ thú vẫn còn may mắn sống sót ở thiên hà hà việt hiện nay thì sao chúng không chỉ đánh chiếm lượng lớn các hành tinh mà còn thu được vô cùng vô tận kim loại và năng lượng có bao nhiêu con xích vĩ thú đã tiến hóa chính người bình tĩnh trầm ổ n như diệt p r ù n g vừa nghĩ tới vấn đề này cũng không khỏi đau đầu vô cùng hắn rất rõ sự cường đại của xích vĩ thú cung la sáu ngón con xích vĩ thú này so với con hắn đuổi theo lần trước đó thực lực cách biệt khá nhiều trong khu vực này trừ xích vĩ thú bọn họ vẫn chưa phát hiện sinh vật khác với lại so với cây cối u n g tùm sản vật phong phú của khu núi non khu vực này đơn giản có thể nói là vùng đất hoang vu càn cỗi địa thế khu vực này bằng thẳng rất thích hợp cho chim rồi tiến hành thăm dò năm mươi con chim rồi được thả ra chúng sẽ tiến hành thăm dò về các phương hướng không ngừng truyền hình ảnh tới tàu đ ặ n nes mà tàu đ ặ n nes lại đang từ từ tiến tới chỗ mà mấy người nhuế băng tới đầu tiên chính là chỗ này cảm giác phương hướng của t ă n g khảm vẫn chính xác như vậy mà mọi người đối với điểm này cũng đã sớm không còn kinh ngạc nữa điều này làm người ăn không ngồi rồi là hắn hơi cảm thấy hụt hẫng khu vực này nhìn không ra bất cứ chỗ khác lạ nào so với khu vực xích vi thu tập trung sinh sống càng hoang vu hơn tất cả chim rồi đều đã thả ra nhưng tới tận bây giờ không hề có phát hiện gì tàu đ ặ t n e t s cũng không hề dừng ở chỗ cũ mà bay đều tới trước vì mở rộng phạm vi thăm dò diệp trung đã phái ra mười ba tiểu tổ t h a m dò phía trước theo hình quạt mai tới ngày thứ m ộ ư ơ i hình dạng mặt đất lại bắt đầu có biến hóa mới địa hình bằng phẳng bắt đầu xuất hiện nhấp nô từ từ có dạng núi nổi lên nhưng có một điểm không giống với khu vực núi non mà mấy người diệp trùng đã đi qua đó chính là nơi này mặc kệ là bình nguyên cũng được núi non cũng vậy không có ngoại lệ c ọ n cỏ cũng không mọc không có bất cứ dấu vết sự sống nào bọn họ đã phát hiện lượng lớn da chết đã khô quắt ở chỗ này đây là lớp vỏ thân mềm để lại sau khi hoàn toàn mất hết nước điều này đủ để chứng minh lúc trước phụ cận chỗ này có sự tồn tại của xích vi thú chỗ giống thế này bọn họ còn phát hiện mấy chỗ nhưng lại không nhìn thấy một con xích vi thú nào với lại cũng không phát hiện một bộ xương xích vi thú nào chẳng lẽ đây chính là chỗ mấy con xích vi thú xâm nhập thiên hà hà việt đó sinh sống trước đây sao điều này dường như là suy đoán tự nhiên nhất bởi vì từ kết quả bọn họ thăm dò má xét trừ tộc quần xích vi thú mà bọn họ đã tiêu diệt đó bọn họ không còn phát hiện thêm xích vi thú khác mà tâm mất một nào. này, ngoài, vấn vẫn với nhất rất nhất không gian trùng quan tâm nhất cũng vẫn không có chút tiến triển cũng nhiều không gian thiên nhiên có tính chu nhất định, chúng bên thường biến khoảng gian. đề Đối điều đức đưa cửa có chút ước thích. Cửa có chu chịu kích thích Ali ra sổ sổ sẽ kỳ khi thời giải diệp từ nhưng chỉ cần hoàn cảnh xung quanh cửa sổ không gian thiên nhiên không bị phá hoại vậy thì chúng sau khi trải qua một khoảng thời gian sẽ lại xuất hiện lần nữa hoàn cảnh trở nên càng lúc càng phức tạp không chính xác mà nói phải là trở nên càng lúc càng vỡ nát dạng núi bắt đầu biến mất mà thay vào đó là t ừ n g đống t ừ n g đống gò nhỏ do đá vụn đá sỏi chất thành chúng cực kỳ lỏng lẻo đ ộ n g tính hơi lớn chút liền rào rào trôi xuống dưới xin nhân viên lái chú ý xin nhân viên lái chú ý không gian phía trước không ổn định tồn tại nguy hiểm tiếng cảnh báo đ ô n g v a n g lên doa mọi người nhảy dựng lên mấy người diệp trùng a lý ước đức lại đồng loạt phân chấn tinh thần không gian học vẫn luôn lấy thần bí và thâm ảo mà nổi tiếng một điểm này từ bức tranh trước mắt liền có thể nhìn ra một mảng tịch mịch trừ tiếng nước t o á t nhỏ xíu chốc chốc v ă n g lên tất cả thuyền viên đều đã nhìn thấy một m ả n g cực kỳ n g u y dị một khối nham thạch to chừng năm sáu mét khối đột nhiên bắt đầu nước t o á t từng chút một vết nước nhỏ xíu ngoằn n g o è o lan ra trong thoáng chốc vết nước nhỏ giống như lưới nện đã r ă n g đầy cả khối nham thạch mà trong cả quá trình này bọn họ không nhìn thấy bất cứ tình huống khác lạ nào khác bùm một tiếng nổ nhỏ khối nham thạch này liền giống như pha lê vỡ t ă n cảnh hóa chương à n h vô số khối vụn, cỡ đầu n ó năm tay. Tất thuyền cả viên s trăm tám mươi chín đường về ba không a lý ước đức đống giật mình tỉnh lại giống như bị gì đó làm hoảng sợ lớn giọng q u á t nói mau dừng lại mau dừng lại trên mặt không có chút máu trắng b ệ c h ra dừng diệp trung quyết đoán kịp thời lập tức ra lệnh tàu đặt n e t từ từ dừng lại diệp trung nhìn chằm chằm a lý ước đức, đức có vấn đề gì a lý ước đức, đức sợ hãi run rẩy nói chỗ này là vết nước không gian không là có vết nước không gian nó không ổn định lao lắp ba lắp bắp nói không biết có phải là nguyên nhân quá khẩn trương lời lao nói hàm hồ không rõ diệp trung nhữ mày nói rõ ràng chút a lý ước đức, đức hít một hơi thật sau mới khôi phục đôi chút bình tĩnh vết nước không gian của chỗ này chúng là dối loạn của không gian không có trật tự trong khu vực nhỏ n é t nước không gian sẽ chậm rãi di động tất cả vật thể trong vết nước không gian đều bị phân tách thành vô số khới nhỏ vụn lực lượng của không gian căn bản không phải thứ thân thể có thể kháng cự với lại chúng là thứ mắt thường không sao nhìn thấy được khu vực này cực kỳ nguy hiểm cộng thêm chiến hạm của chúng ta tiến vào khu vực vết nước không gian tồn tại vậy thì tất cả vật thể trên chiến hạm bao gồm chúng ta đều sẽ bị phân tách thành vô số phần nhỏ nói xong lão chỉ màn hình chính là giống khối nham thạch đó a lý ước đức ngừng một lát mau chóng nói vết nước không gian là do không gian không ổn định tạo thành tới tận trước mắt nguyên nhân cụ thể nó hình thành vẫn chưa có cách nói chính xác nhưng tính nguy hại của nó lại không cần phải nghi ngờ nó có thể nghiền nát tất cả vật chất trên thế giới này vô luận chúng cứng rắn tới đâu bất quá số lượng vết nước không gian đã phát hiện, hiện giờ c ự c ít chỉ phân bố ở vài khu vực không gian không ổn định nghiên cứu của con người đối với nó vẫn quá ít ta biết cũng không nhiều diệp trùng vẻ mặt chấn định sự chấn định tự nhiên của hắn cũng làm sự bất an trong lòng những thuyền viên trước giờ tin phục hắn này giảm mạnh ổn định lại bọn họ tin tưởng đại nhân nhất định sẽ có biện pháp ông có kiến nghị gì diệp trùng hỏi a lý ước đức, đức lao là chuyên gia phương diện này diệp trùng tin láo nhất định có phương pháp thiết bị thăm dò vết nứt không gian chúng ta không có chúng ta chỉ có thể chế tạo từ đầu hệ thống q u é t hình lập tức ta cần một cao thủ tinh thông cơ giới giúp đỡ a lý ước đức không từ chối giờ không phải là lúc khách sáo một khi bị vết nước không gian dây dưa vậy mọi thứ đều tiêu tùng được ta tới giúp lão diệp trung cũng không do dự hắn là người có trình độ chế tạo cơ giới cao nhất trên cả chiến hạm chính ngay lúc hai người chuẩn bị này chuẩn bị lập tức bắt đầu xa á vẫn luôn trầm mặc không nói bỗng mở miệng có lẽ tôi có thể thử ánh mắt mọi người trong nhất thời toàn bộ đều tập trung trên người nàng nàng vẫn là biểu tình vạn năm không đổi đó chỉ là giọng khàn không còn khàn khàn như trước tôi có thể cảm giác được chúng a lý ước đ ứ ớ c đầu tiên ngớ ra lập tức mừng rỡ đúng đúng đúng ta tại sao lại quên cô chứ cô có thể cảm giác được kết cấu của cửa sổ không gian mấy vết nứt không gian này nhất định không có vấn đề Si si nhẹ một tiếng một màn hình đ ô n g cái tối s ầ m lập tức có thuyền viên báo cáo chim ruồi số ba trăm m ư ơ i một gặp phải công kích bị diệt mà trên mấy cái màn hình khác có thể nhìn rõ toàn bộ quá trình con chim ruồi này bị diệt nó là trên đường sắp trở về chiến hạm thoáng cái bị phân giải cảnh tượng đó làm phía sau cần cổ mỗi người trên chiến hạm đều phát l ệ n h mắt mở trừng trừng nhìn một con chim ruồi ở trên không im hơi lặng tiếng trong thời gian không tới một giây đột nhiên hóa thành vô số mảnh vụn vỡ nát rơi tán loạn quá trình này bọn họ không nhìn thấy bất cứ thứ gì tiếp xúc với con chim ruồi này cứ khi không bị xé vụn như vậy thứ bọn họ không sao lý giải được này có hiệu quả chấn động cực kỳ dữ dội hướng 30 độ xa á bông cất cao r ộ n g phong điều khiển chính khôi phục lại từ trong tịch mịch lập tức loạn cào cào thuyền viên như vừa tỉnh m ộ n g q u í n h quáng điều khiển chiến hạm xoay sang phải diệp t r u n g lắc đầu trong lòng mấy học viên này tới cùng là kinh nghiệm không đủ còn cần phải m a i r i ũ a nhưng từ bề ngoài mà xét biểu tình của hắn trước sau không có biến hóa gì hắn biết rõ vào lúc này là người đứng đầu nhất định phải chấn định Như vậy mới có trong h định tình binh sĩ với mức độ lớn nhất.、Quả、nhiên, cách ể bảo đảm Quả độ tâm mấy mức làm sự sĩ ổn lớn tạo của của với diệp rệt. từ Học viên từ từ hoàn hồn n lại từ t r o hoảng loạn lúc đầu, bọn họ cẩn thận mà dẹ dạt nghe theo chỉ huy từ xa á tàu dùng tốc độ nhanh nhất loạn Trong bọn cẩn nẹ dụng tiến lúc tốc trước. đầu, đặt độ tàu dạt từ từ từ tới mà dẹ xa á phòng điều khiển chính mau chóng yên tĩnh lại chỉ còn lại giọng nói chốc chốc vang lên của xa á trừ mấy thuyền viên điều khiển chiến hạm thuyền viên khác đều không tự chủ mà ngừng hô hấp khẩn trương nhìn chằm chằm màn hình thuật ngữ của s a á chính xác phi thường nàng cũng đã thông qua tất cả bài học mà mỗi học viên cần học tập lại thêm vào phán đoán chính xác đối với chiều dài góc độ trên đường tàu đất nest không hề gặp phải phiên phước nhưng mấy thuyền viên lại không ai vì vậy mà có chút thả lỏng ngược lại bọn họ ai nấy như gặp đại địch bọn họ đã nhìn thấy rất nhiều nham thạch lớn nhỏ khác nhau đột nhiên hóa thành bùi bẳm trước mắt bọn họ chim rồi được thả ra có thể thành công trở về chỉ có ba con còn lại đều đã thành một đống mảnh vụn nhìn xa á đang cố hết sức cảm nhận thần niệm một cái diệp trùng hỏi a lý ước đức trước mặt sẽ có nguy hiểm không a lý ước đức c ư ờ i khổ nói ta cũng không biết vết nước không gian hiện giờ được phát hiện cực kỳ ít với lại quá nguy hiểm có thể ở chỗ đó tiến hành nghiên cứu toàn bộ đều là một số tổ chức nghiên cứu khoa học có thực lực rất mạnh giống như ta đây đi tới đó hoàn toàn là một con đường chết tới tận bây giờ ta vẫn chưa từng nghe có thành quả nghiên cứu ở phương diện này xuất hiện c ũ n g ta quá xa lạ với nó diệp trung im lặng nghĩ một lát hắn đ ỗ n g nghĩ tới một vấn đề ở khu vực này có khả năng hình thành cửa sổ không gian hay không a lý ước đức gật đầu chỗ có vết nước không gian là nơi khá dễ sinh ra cửa sổ không gian chỉ cần có sự kích thích của lượng lớn năng lượng nghe tới chỗ này diệp trung và a lý ước đức đ ỗ n g nhìn nhau a lý ước đức thoáng cái trở nên hưng phấn cửa sổ không gian đúng chính là cửa sổ không g h ẹ n nơi này nhất định có cửa sổ không gian thông tới nơi khác nói không chừng s í c h vĩ thú chính là từ chỗ này thông tới thiên hà hà việt điều này rất có khả năng nghe thấy có khả năng trở về thiên hà hà việt ngay cả trong mắt nhuế băng ở bên cạnh diệp trùng cũng không khỏi lộ ra vài phần vui vẻ chúng ta cần sống sót trước đã sự bình tĩnh của diệp trùng làm đầu góc đang trong lúc hưng phấn của a lý ước đức, đức tỉnh táo lại vài phần a lý ước đức, đức suy nghĩ một lát mới ngẩng đầu lên bây giờ chỉ có thể dựa vào xa á khu vực vết nước không gian thông thường sẽ không quá lớn nó thật ra là một khu vực không gian không ổn định một khi kích cỡ vượt q u a giá trị tới hạn nào đó không gian sẽ xảy ra sụp đổ nhưng dựa vào tốc độ hiện giờ mà xét có lẽ vẫn cần mấy ngày ánh mắt mọi người đều tụ tập trên người xa á đang nhắm mắt vẻ mặt bình tĩnh đã bay hai ngày tới tận bây giờ trừ có một lần mạng hông chiến hạm không cẩn thận bị vết nứt không gian cọ chúng ra thứ khác đều vô cùng thuận lợi mà bộ phận bị quẹt chúng đó trên vỏ giáp dày cộm đã để lại một cái hố sâu chừng nửa mét đáy hố để lại vô số ngấn vụn lốm n đ cảnh tượng lúc đó làm mỗi người đều quẹt mồ hôi nhưng rất mau bộ phận bị quẹt chúng đã được sửa chữa xong tốc độ tiến tới chậm rãi như vậy chính diệp trùng cũng chưa từng trải qua nhưng hắn không có biện pháp dù sao hắn không phải văn năng việc chuyên nghiệp thì để chuyên gia đi làm đây là quan niệm diệp trùng đã hình thành rất sớm từ lúc trước đại nhân mau xem giọng nói kích động của một thuyền viên đánh tan sự tịch mịch của phòng điều khiển chính diệp trùng đống n g n g đầu trên màn hình Một cửa sổ không gian màu đ e này trôi nổi vật vờ trên không. Cửa sổ không gian. Trong không. không nổi gian. giọng nói của a Lý ước đức đầy sự vui mừng. sổ vờ Cửa của ước đức A sự Lý l đầy rõ ràng là ăn nói lung tung. Thật sự là cửa sổ không gian.、Oh, trời của ta a. Cửa sổ không gian n có chút cửa của Cửa Thật trời ta sự sổ sổ A. đường kính ước khoảng mười lăm mét vòng tròn đen thui yên lặng trôi nổi giống y c h a n g khu vực tịch mịch này không có bất cứ âm thanh nào đó là cái gì nhuế băng ở bên cạnh đ ố n g mở miệng chỉ chỗ không xa cửa sổ không gian diệp chúng nhìn theo hướng ngón tay nhuế băng cặp mắt đ ỗ n g bừng sáng thò tay phải ra dừng thuyền viên nhận được mệnh lệnh lập tức làm chiến hạm dừng lại ngước mặt lên diệp trùng vô ý thức đi về phía màn hình cặp mắt nhìn chốt màn hình chỗ này phóng lớn hình ảnh góc dưới bên trái màn hình bị phóng lớn mau chóng trở nên rõ ràng trong mắt mọi người đây là cái gì tăng khảm xem xét tường tận ửa hình như là một người bùn từ ngoại hình ở n ước có thể phân biệt ra đường nét con người giống như một người bùn do đất tạo thành người bùn này lớn phi thường tuy là nửa ngồi nếu như đứng dậy chỉ e cao như quang giáp bình thường đây là thứ duy nhất có hơi thở con người mà mấy người diệp trùng nhìn thấy ở chỗ này nó là thiên nhiên hay là do con người làm ra nếu là con người làm vậy là người nào ở chỗ này nặn một người bùn hạn tại sao lại nặn một người bùn như vậy chứ người bùn đột nhiên xuất hiện lại thêm vào cửa sổ không gian ở không xa thoáng cái sự việc phảng phất trở nên n g u y dị người bùn đang ngồi này thoáng chốc cũng tràn đầy hơi thở thần bí xa á gần cửa sổ không gian đó có nguy hiểm hay không diệp t r u n g đột nhiên quay đầu lại hỏi rất nguy hiểm thần tình xa á rất nghiêm trọng xung quanh cửa sổ không gian này có rất nhiều vết nước không gian với lại tốc độ di động của chúng so với chỗ khác nhanh hơn nhiều làm sao mới có thể tới gần cửa sổ không gian đó diệp t r u n g nhìn thẳng xa á xa á không tránh ánh mắt của diệp t r u n g nhìn nhau một lát nàng nhắm mắt lại lần nữa thêm khoảng mười ba giây nàng mở bừng mắt lãnh đạm nói có một kẽ hở không lớn nếu như muốn tiến vào chúng ta chỉ có thể đi bộ ừ đi diệp trùng không do dự xa á đi ở trước nhất nhuế băng theo sát sau l ư n g diệp trùng bọn họ đáp xuống nhờ tàu vận chuyển cỡ nhỏ trước nhưng chính là quá trình đáp xuống này cũng rất quanh co quá trình vốn dĩ chỉ cần một phút bọn họ tốn chọn mười lăm phút tuy xung quanh vừa nhìn là thấy hết trông rất bình lặng thật ra nguy cơ khắp nơi ba người không dám có chút sơ sót sau khi đáp xuống s a á liền dẫn hai người từ từ tiến tới nàng nhắm mắt lại cẩn thận khống chê thần n i ệ m trong phạm vi nhỏ chân giống như mọc mắt vậy mau chóng tiến tới trước hai người diệp trùng nhuế băng theo sát phía sau một bước không rời chỉ thấy bọn họ đống rẽ trái đống mặt phải thậm chí có lúc còn lùi lại huấn luyện thân thể của s a á có thành tích tuyệt vời tốc độ đi bộ của nàng lúc này tuy so với diệp trùng nhuế băng còn thua rất xa nhưng so với nàng lúc trước lại nhanh hơn nhiều chỉ tốn m ư ơ i phút ba người an toàn tới trước mặt người bùn to lớn này xa á không hiểu diệp trùng tại sao cảm thấy hứng thú đối với người bùn này như vậy thậm chí không tiếc mạo hiểm tìm tới điều này quá không phù hợp với tác phong nhất quán của hắn nhuế băng không nói gì chỉ ở bên cạnh yên tĩnh nhìn diệp trùng diệp trùng đi tới trước mặt người bùn ở chỗ này so với trên màn hình nhìn càng rõ ràng hơn đây nhất định là con người chế tạo diệp trùng hiện giờ càng thêm khẳng định một điểm này bùn đất trên bề mặt người bùn vô cùng phóng s u t diệp t r u n g nhẹ nhẹ đụng một cái liền rào rào rơi xuống một mảng lớn màu đen lộ ra phía dưới bùn đất làm đồng tử diệp t r u n g đồng co lại giờ phút này người vốn dĩ bình tĩnh như hắn trái tim lại nhảy mạnh lên không chút do dự hắn lập tức ra tay bắt đầu phủi đi bùn đất trên bề mặt người bùn từng chút một bùn đất dày vô cùng ước khoảng năm mươi cm toàn bộ đều là bùi nhẹ cực kỳ nhỏ xíu rất khó tưởng tượng bùn đất dày thế này cần bao nhiêu năm mới có thể chất thành chú ý thấy động tác của diệp trùng nhuế băng và s a á cũng lập tức tiến tới giúp đỡ năm phút sau toàn bộ tất cả bụi đất đều sạch bong ba người đầu tóc đầy bụi nhưng không ai quan tâm điều này ánh mắt của bọn họ nhìn chăm chăm vật to lớn khổng lồ trước mắt này một cái quang giáp đen thui trải qua không biết bao nhiêu năm tháng rất nhiều linh kiện của nó vẫn sáng bóng như mới nhưng điều làm diệp trùng chú ý ngay từ cái nhìn đầu tiên lại là vết thương răng đầy khắp nơi trên thân cái quang giáp này có thể tưởng tượng nó nhất định đã trải qua một trận chiến cực kỳ kịch liệt vị trí buồng lái của q u a n giáp g có một cái lô lớn chắc là hình thành sau khi bị vật sắc đâm xuyên qua vị trí này bị thương không còn nghi ngờ gì là cực kỳ trí mạng sư sĩ bên trong hoàn toàn không có khả năng sống sót đây cũng là vết thương nghiêm trọng nhất mà cả cái quan giáp g này phải chịu bề mặt quan giáp g nổi lên ánh sáng kim loại đen thấm loại chất cảm và màu sắc kim loại đặc biệt này diệp trùng vô cùng quen thuộc mà ký hiệu hình lá trên bề mặt quan giáp g đó thật là trói mắt vì vậy tuy loại hình cái quang giáp này diệp trùng chưa từng thấy qua nhưng điều này không hề ảnh hưởng hắn có thể mau chóng đưa ra phán đoán chính xác quang giáp nhà họ diệp đây là một cái quang giáp vô cùng điển hình vô cùng cao cấp của nhà họ diệp chương 590, đường về 4. cái quang giáp này về cơ bản được bảo tồn hoàn hảo trừ một số vết thương da chỗ khác đều hoàn hảo không bị hư hại không hề vì nguyên nhân thời gian mà lao hóa trong quang giáp của ba đại thế gia diệp trùng quen thuộc với quang giáp của nhà họ diệp nhất hắn đã từng điều khiển rất nhiều quan giáp g của nhà họ diệp trừ quan giáp g của diệp nhân d gia quan giáp g cấp bậc quy tắc như là nguyễn phú vương hắn đều từng điều khiển loại quen thuộc này rất nhiều con cháu nhà họ diệp cũng không sánh bằng nhưng tiểu dáng của cái quan giáp g này hắn lại chưa từng gặp qua với ánh mắt của diệp trùng tự nhiên có thể nhìn ra chỗ không bình thường của cái quan giáp g này chỉ từ tầng tầng đuổi đất tích tụ trên mặt cái quan giáp g này thì có thể nhìn ra cái quan giáp này đã ở chỗ này trong thời gian khá dài cứ vậy mà tính ra cái quan giáp g này cực có khả năng là quan giáp g kiểu cũ rất nhiều năm trước của nhà họ diệp như vậy hắn không biết cũng rất bình thường buồng lái do hư hỏng nghiêm trọng tiến vào cực kỳ dễ dàng đương nhiên điều này cũng giới hạn trong cái cần cầu sức người là diệp trùng này thì mới có thể giới trạng thái tay không nhẹ nhàng nhấc nắp ngoài buồng lái bị hư hỏng nghiêm trọng lên diệp trùng và nhuế băng chui vào trong xa á lại thủ ở bên ngoài trong buồng lái chứa hai người đã t r ậ t cứng rồi bố cục trong buồng lái cái quang giáp này và bố cục lưu hành hiện giờ có sự khác biệt vô cùng lớn điều này cũng đã từ khía cạnh mà chứng minh tuổi đời của cái quang giáp này trong ghế ngồi trong buồng lái có một đống xương khô chắc là xác của người điều khiển cái quang giáp này diệp trùng và nhuế băng cẩn thận tránh đống xương này nhưng diệp trùng vẫn chú ý thấy trong đống xương này xương gãy cực kỳ nhiều vị sư sĩ này trước khi chết chắc là đã bị thương cực nặng ánh mắt diệp trùng cuối cùng rơi trên bàn điều khiển chính được giữ vẫn coi như là hoàn hảo thông thường mà nói con c h i p bên trong bàn điều khiển chính sẽ tự động lưu trữ tất cả tin tức của q u a n giáp g trong đó cũng bao hàm ghi chép hình nổi cho nên chỉ cần có thể lấy con c h i p bên trong vậy thì nhất định biết lai lịch của cái quan giáp g này quan giáp g của ba thế gia lớn đều có phương thức bảo mật đặc biệt của bọn họ chỉ có người có dòng máu của nhà họ diệp mới có thể khởi động một điểm này hắn đã thử qua trên n g u y ệ t phục vương tuy hắn không biết mình tại sao có dòng huyết thống của nhà họ diệp nhưng từ trắc nghiệm của diệp la m a s é t Đây đường đầu điều đau điện đột đất thân này trùy tay, yêu này, dường như là sự thật. Diệp Diệp dọa như người. Trung lần này làm cũng là xe nhẹ đường quen, rút ra trùy thủ, nhẹ nhàng đầu ngón tay, giọt máu rơi trên bàn điều khiển chính. Nhuế băng ở bên cạnh không nói gì, chỉ là ánh mắt nhìn về phía diệp Trung mang theo vài phần đau lòng.、Xác、minh thân phận thông qua. Phù hợp yêu cầu. Tiếng điện tử đột nhiên vang lên ở vùng phần giọt gì, thật. thủ, rạch chỉ phía theo Phù hợp tịch mịch là làm là là vài vài sự rút mắt tử rơi ra máu qua. cầu. Xác có xe về ở ở diệp trung cũng hết hồn hắn không hề cảm thấy có kinh ngạc gì với việc xác minh thông qua thành công mà lại có chút kinh ngạc đối với tấm năng lượng của cái quang giáp này lâu như vậy cái quang giáp này lại vẫn còn năng lượng lúc nào kỹ thuật của tấm năng lượng lợi hại thế này tuy trong lòng nghĩ hoặc nhưng hắn đ ể nén sự kinh ngạc trong lòng bắt đầu lật nội dung trong con chim xi nhẹ một tiếng màn hình bỗng sáng lên thương chuẩn bị chiến đấu câu nói đầu tiên vọt ra từ trong màn hình là điều diệp trùng vạn vạn lần không ngờ tới hắn ngớ ra thương hắn không biết thương này có phải là người bạn thương của hắn không có lẽ là cùng tên thôi diệp t r ú n g ngẫm nghĩ như vậy giọng nói người đàn ông này nghe ra có mang theo vài phần r ẻ r ặ t diệp t r ú n g tiếp tục nhìn xuống dưới v â đây là quái vật gì xấu quá câu nói này giống như một tia sét đánh trúng diệp t r ú n g thân thể hắn cứng đờ ngây ngốc nhìn màn hình thương đây tuyệt đối là giọng nói của thương diệp t r ú n g tin thai mình tuyệt không nghe sai nhưng làm sao lại có quan hệ với thương chứ đ ỗ n g nhiên hắn nhớ tới lai lịch thần bí của mục thương còn có kho ký ức mất đi của nó tới giờ vẫn không làm rõ theo cách nói của thương mục là hình thành sau này mà trước khi mục hình thành người chủ thật sự của cái quan giáp g đó chính là thương chẳng lẽ lần này có thể biết lai lịch của thương trái tim diệp t r ù n g đỗng đập lên điên cuồng ha ha giọng nói của người đàn ông đó đầy cởi mở thương quy củ cũ ta tiên p h ò n g ngươi áp t r ợ việc khổ lao ta đều làm rồi cái tên thương ngươi phải chiếu cố tốt bà xã và con ta đó thật lắm chuyện tiểu l ạ c lạc ngươi không thể chỉnh tề chút sao trong giọng nói của thương mang theo vài phần lười biếng và c à n dỡ bà xã cứ xem ông xã làm sao lấy cái mạng nhỏ của con quái vật này con trai không được đái trong lòng mẹ con đó giọng nói người đàn ông đó đầy hào tình trên màn hình chuyển tới giọng cười nhẹ của một người phụ nữ thương lười biếng nói đàn ông không dễ dàng a trên màn hình đ ô n g xuất hiện một con quái vật xích vĩ thú ánh mắt diệp trùng đ ô n g chăm chú h ắ n ấn nút rừng hình ảnh trên màn hình lập tức dừng lại một hai ba diệp trùng t h ầ m đếm trong lòng tám ngón chân diệp trùng không kìm được lại một lần nữa nhảy mạnh lên tám ngón chân hắn từng thấy một con xích vĩ thu tám ngón cũng là xích vi thú lợi hại nhất hắn từng thấy con xích vi thú tám ngón này và con xích vi thú hắn từng thấy đó có phải là cùng một con không diệp trùng cũng không cách nào khẳng định kế tiếp đó hình ảnh bắt đầu rung động dữ dội mà hình ảnh con xích vĩ thú cũng đ ố n g lớn đ ó n g nhỏ đ ó n g xa đ ó n g gần diệp trung thậm chí có thể suy đoán được thứ mà vị sư sĩ này làm là động tác chiến thuật gì chỉ qua một lúc hắn liền phán đoán trình độ vị sư sĩ này cực cao bỏ đi ưu thế của con g i á c diệp trung tin rằng cho dù là diệp nhân được gọi là cao thủ số một của nhà họ diệp và trình độ của vị sư sĩ này cũng không phân hơn thua không có lẽ vị sư sĩ này vẫn hơi thắng một chút rất rõ ràng kinh nghiệm chiến đấu của hắn so với diệp nhân thì phong phú hơn không ít cho dù là mình muốn chiến thắng vị sư sĩ này t h ắ nếu g chẳng qua cũng chỉ trong khoảng 5 năm. Nhưng bại chỉ năm. n qua như điều khiển thần, diệp trung có đủ khiển Diệp chiến thắng. Ở phương diện tính năng, thần、so、với cái quang giáp này thì xuất sắc hơn nhiều, với Trung quang xuất thần, chắc thắng. phương tính thần thì hơn nắm năng, này có sắc Ở so là ạ i khi đã trải sau qua thăng cấp, thần đã trở nên cấp, c n cường g thêm điều ạ Nếu như là đ i khiển quan giáp g giống nhau diệp trung tin rằng vị sư sĩ này và mình tuyệt đối không khác bao nhiêu liếc nhìn thời gian phía dưới hình ảnh nổi hơi tính toán một chút diệp trung liền ngớ ra hai mươi sáu năm trước ở hai mươi sáu năm trước cường ó có thể có trình độ này, quả thật quá mạnh rồi. này, năm, độ đối quả quá với 26 s sĩ phát triển cực nhanh triển rồi. nói, đủ để đổi mới để lần cực c mà mấy đủ ư giả trong lòng diệp trùng đầy sự tôn kính đối với cường giả hắn trước giờ không thiếu sự tôn kính ba đại thế gia mấy năm này quả nhiên đã lớn không như trước rồi nhìn thấy vị sư sĩ 26 năm trước này loại suy nghĩ này trong lòng diệp trùng càng thêm mạnh mẽ nhưng ba đại thế gia và mình lại có quan hệ gì chứ nghĩ tới chỗ này diệp trung đột nhiên cảm thấy suy nghĩ này của mình dường như có chút khó mà nói rõ cho dù hắn có dòng máu của nhà họ diệp hắn đối với nhà họ diệp trước giờ không có cảm giác đặc biệt gì tiểu l ạ c lạc diệp trung đ ỗ n g nhớ tới cao thủ số một của nhà họ diệp hai mươi năm trước trong truyền thuyết chính là có tên diệp lạc chẳng lẽ người đàn ông này chính là diệp lạc diệp trung cho rằng khả năng của suy đoán này của mình vẫn là khá cao có lẽ chỉ có cao thủ số một của nhà họ diệp mới có thực lực này diệp trung hoàn toàn không nghĩ tới hắn trong lúc bất chi bất giác cái gọi là cao thủ số một của nhà họ diệp mà hắn vốn dĩ cảm thấy kinh diễm cao cao tại thượng trong mắt hắn hiện giờ chẳng qua cũng chỉ là một đối thủ có thực lực mạnh mẽ thực lực mạnh mẽ mới có tự tin mạnh mẽ loại tự tin này không cần dùng ngôn ngữ nói rõ cách nghĩ vô ý thức này liền lộ ra rõ ràng diệp trung tiếp tục cuộn xem hình ảnh nổi trong con chim chiến đấu tiến hành cực kỳ kịch liệt con xích vĩ thú này cường đại dị thường đã mấy lần diệp trùng đều cho rằng vị sư sĩ này đã thương được nó nhưng kết quả đều bị nó né tránh dễ dàng diệp trùng không ngừng mô phỏng trận chiến này trong đầu góc hắn thay mình vào nhân vật của vị sư sĩ này hắn đang nghĩ nếu như mình đối mặt con xích vị thu tám ngón này có thể thắng không diệp trùng tập trung nhìn chằm chằm màn hình hoàn toàn không chú ý thấy trên c h á n đã thấm ra một lớp mồ hôi nhỏ mịt nhuế băng có chút lo lắng nhìn diệp trùng nhưng lại cắn môi không nói gì mồ hôi trên c h á n diệp trùng càng lúc càng nhiều ngoan ngoeo gian rua chạy xuống dọc theo cổ hắn đột nhiên hô hấp của diệp trung trở nên gấp rút trong mắt hắn lóe lên một tia sắp bén thân thể bỗng chấn động hắn hoàn hồn lại từ trong suy nghĩ trong buồng lái vang lên một hơi thở nặng nề diệp trung mở to miệng thở dốc ánh mắt của hắn lại một lần nữa khôi phục sự bình tĩnh và lãnh đạo ngày thường nhuế băng ở bên cạnh cuối cùng đã thở phào con xích vĩ thú này rất lợi hại diệp trung lạnh nhạt nói ánh mắt của hắn lại một lần nữa chối vào màn hình quả nhiên con xích vĩ thú này đã chiếm thượng phong hoàn toàn giả dụ nó không phải là một con xích vĩ thú diệp t r u n g nhất định sẽ cho rằng nó có thần nghiệm phương thức chiến đấu của nó cực giống mấy thuật thừa sĩ của bộ lạc hy phượng đó nó phảng phất như có thể dự đoán công kích bước tiếp theo của đối thủ rất nhiều công kích căn bản không né tránh được lại bị nó né tránh khó mà tin được nhưng so với mấy thuật thừa sĩ nó quả thật mạnh hơn nhiều công kích của vị sư sĩ này không cần nói mấy thuật thừa sĩ đó chính hoàng cực minh của bộ lạc hy phượng cao thủ được coi là số một của bộ lạc hy phượng đấu lại cũng tuyệt đối chật vật tình hình cuộc chiến mau chóng trở nên khẩn trương thương cũng không có hứng thú lười biếng vừa rồi mà thay vào đó là sự ngưng trọng không gì sánh được nó từ sau lưng diệp trùng tiến hành c h i viện hỏa lực điều này cuối cùng cũng vãn hồi s u thế suy sụp đôi bên dường như lại tiến vào trạng thái rằng co x ạ kích của thương nó đều tránh được thần tình diệp trùng ngưng trọng vô cùng trong lòng diệp trùng sức chiến đấu của thương tuy so với mục hơi thua kém một chút nhưng thua kém không bao nhiêu diệp trùng cũng không gặp được sư sĩ có thể đối kháng với thương nhưng cảnh tượng trước mắt lại nói rõ ràng cho diệp trùng biết tập hợp sức lực của diệp trùng và thương mới vất vả địch lại con xích v ĩ thú tám ngón này quá đáng sợ rồi một luồng hơi lạnh dâng lên từ xương cụt của diệp trùng chương 591, đường về nam nếu như chiếu theo cục thế trước mắt trận chiến này cuối cùng có tám chín phần là một trận đấu hỏa tuy thực lực xích vĩ thu thắng hơn một chút nhưng sự liên thủ của thương và diệp trùng hai bên lập tức ở trên cùng một vạch xuất phát điều duy nhất làm diệp trùng không hiểu chính là thương thương từ đầu tới cuối gần như hoàn toàn ở vào trạng thái bắn đứng im chưa từng thấy nó di động cái tên thương đó tuy lời chút nhưng thái độ đối với chiến đấu lại vô cùng nghiêm túc càng húng chi dưới tình huống khẩn trương thế này hắn làm sao lại chọn loại phương thức đơn điệu là bắn đứng im này chứ độ khó của chiến đấu di động so với bắn ở trạng thái đứng im càng cao hơn nhiều nhưng uy lực trong thực chiến càng lớn hơn sử dụng nhiều hơn mà diệp t r u n g vừa văn biết chiến đấu di động hoàn toàn là một trong những chỗ mạnh của mục thương thương tại sao vẫn luôn dùng loại phương thức tác dụng có hạn là bắn trạng thái đứng yên này diệp t r u n g đ n g nghĩ tới lời diệp lạc vừa nói ba xã và con của hắn chẳng lẽ bọn họ chính là đang ngồi trong thương nếu như như vậy thì có thể giải thích tại sao thương chỉ chọn bắn trạng thái đứng yên đứa bé căn bản không sao chịu được gáp lực to lớn như vậy ý tứ hình ảnh biểu đạt có hạn chỗ khó mà làm rõ chỉ có thể dựa vào tự mình diệp trùng đi suy đoán chiến đấu lập tức rơi vào giai đoạn ràng co phối hợp giữa diệp lạc và thương trông khá điêu luyện xích vĩ thu mấy lần muốn thoát khỏi sự dây dưa của cái quan giáp g nhà họ diệp này nhưng đều không thành công mà áp chế tầm xa của thương hạn chế mạnh phạm vi hoạt động của nó nhưng thương và diệp trùng diệp lạc chứ nhỉ muốn thắng lại cũng rất khó khăn bọn họ nhất thời cũng không có biện pháp tốt diệp lạc tuy có thể giam chân xích vĩ thú muốn đả thương nó lại khó khăn phi thường l ạ c trên hành tinh r á c đó có người em nhờ y lo cho bảo bảo một chút chúng ta lại cùng giải quyết con quái vật này một giọng nữ tràn đầy quả đoán truyền lại từ máy liên lạc hành tinh r á c từ này làm lông mày diệp trùng không khỏi giật một cái ánh mắt của hắn lần đầu tiên rơi lên hành tinh ở trên bối cảnh đó dưới cái nhìn này hắn lại tim đập r ộ n r ộ p quá quen mắt đi đây không phải là hành tinh r á c hắn đã sống mười mấy năm sao chẳng lẽ diệp t r u n g đột nhiên cảm thấy có chút miệng khô lưới nóng được hai mươi phút đủ không diệp lạc mau chóng trả lời loại phương thức trước mắt này kéo dài càng lâu đối với bọn họ mà nói càng bất lợi một khi con quái vật này quen thuộc với tiết tấu công kích của bọn họ vậy thì bọn họ lập tức sẽ rơi vào bị động mà thương mang theo tiểu bảo bảo căn bản không có khả năng làm được bất cứ né tránh nào điều này quá nguy hiểm anh chú ý an toàn trong giọng nói của người phụ nữ mang theo sự quan tâm nồng nàn nhưng lúc này lại không có làm việc dây dưa mà là bay thẳng tới hành tinh ở không xa diệp lạc cười ha h a hào khí bông chốc bốc lên bà xã yên tâm đánh không thắng nó anh sẽ chơi với nó thương vừa rời đi áp lực của diệp lạc liền tăng mạnh từ hình ảnh trên màn hình thì có thể nhìn ra hắn cực kỳ chật vật di động của s í c h vĩ thu cực kỳ linh hoạt phản ứng nhanh làm người ta hoàn toàn không kịp phản ứng diệp lạc lần đầu tiên gặp phải quái vật thế này điều này cũng làm hắn luôn cuống tay chân một trận bất quá tuy nguy khốn nhưng thực lực của cao thủ số một nhà họ diệp vẫn phô bày ra rõ ràng dưới cục diện cực khổ chống đỡ này mỗi lần suýt nữa bị đôi tên của s í c h vi thu đánh trúng hắn đều có thể miễn cưỡng tránh được đôi tên của tám ngón so với của sáu ngón thì cường đại hơn nhiều đôi tên đã hoàn toàn là màu đen thui tính linh hoạt tốc độ sức mạnh của đôi tên đều không phải thứ mà sáu ngón có thể so sánh diệp t r u n g trông thấy trong lòng cũng lạnh toát hắn rất rõ ràng nếu như mình bây giờ gặp phải con tám ngón này chỉ e cũng hung nhiều cắt ít nó phảng phất có thể biết trước động tác bước tiếp theo của ngươi là gì đặc tính của đặc điểm mà thuật thừa sĩ có này làm cho công kích của nó đầy tính nguy hiểm cũng làm diệp lạc chịu đủ khổ sở thân thể xích vĩ thu tám ngón so với giới giả cũng cường hắn hơn sức mạnh tốc độ càng vượt xa lại cộng thêm vũ khí siêu cấp là cái đôi u tên này khá là đáng sợ từ trước mắt m à xét nó chắc còn có điểm mạnh tinh thần đại loại như thần niệm của xạ thủ điều này làm cho tính nguy hiểm của xích vi thú tăng lên dữ dội chiến đấu tiếp theo vẫn bày ra tình hình nghiêng về một bên mà diệp lạc đã mấy lần bị xích v i thu quặt chúng nhưng hắn phản ứng cũng cực nhanh chỉ để lại vài chỗ thương nhẹ đúng xích v i thu giống như đã phát hiện cái gì đột nhiên thế công trở nên mánh liệt đây cũng là chỗ ngoặc của cả trận chiến hoàn cảnh của diệp lạc trở nên càng thêm nguy hiểm trong chốc lát thì đã chịu thương tích mấy chỗ mà lúc này khoảng cách thời gian mà thương rời khỏi mới qua được năm phút chiến đấu trở nên thảm liệt diệp trùng có thể chốc chốc nghe thấy tiếng gầm giận dữ của diệp lạc một vị sư sĩ đỉnh cao nhất phản kích sau khi bị ép tới tuyệt cảnh cũng kịch liệt dị thường trên người xích vĩ thú cũng bắt đầu xuất hiện vết thương điều này dường như làm con xích v ĩ thú này có chút k i ê n kỵ động tác của nó bắt đầu chậm lại một chút điều này cũng cho diệp lạc chút cơ hội thở trong hình ảnh có thể truyền ra tiếng thở nặng nề của diệp lạc nhưng hiện giờ cách thương trở về vẫn còn m ộ ư ơ i phút m ộ ư ơ i phút m ộ ư ơ i phút như địa ngục xích vĩ t h ú không cho diệp lạc quá nhiều cơ hội thở nó lại ép tới chiến đấu gần như lại khôi phục lại tiết tấu vừa rồi diệp lạc vẫn vô cùng bị động bóng hình xích vĩ t h ú lóe lên trên màn hình mắt thấy sắp lướt qua người diệp lạc đ ố n g rẽ ngoặt đôi tên giống như con rắn dài con ngược lao thẳng vào diệp lạc cách một tiếng đôi tên đánh nát một động cơ phụ trợ giống như đê đập đang nguy khốn đột nhiên sụt một khối kế tiếp đó dẫn tới một loạt phản ứng dây chuyền phản ứng của diệp lạc cực nhanh nhưng vẫn khó mà ngăn cản bản thân rơi vào cục diện càng thêm bị động diệp c h u n g lắc đầu cho dù hắn ở trong loại tình huống này cũng không có biện pháp xoay chuyển xu thế cảnh nộ của hắn trở nên càng lúc càng nguy hiểm có thể mất mạng bất cứ lúc nào lạc trong kênh liên lạc vang lên tiếng kêu hoảng hốt của người phụ nữ đó diệp lạc lúc này đã gần như hoàn toàn mất đi sự khống chế đối với tình cảnh giống như tự bảo vệ mình cũng đã không thể nào một chùm sáng bắn thẳng về phía con xích v i thú này ý đồ ép nó ra con xích vĩ thú này lại thông minh không ngờ giống như biết nếu như cơ hội lần này mất đi một khi hai người liên thủ vậy thì bản thân sẽ không có kết cục tốt nó cố liều chịu chùm sáng này lao bổ vào diệp lạc đôi tên chuẩn xác xuyên thấu buồng lái quang giáp của diệp lạc cảnh tượng trước mắt g i a o động dữ dội vô số mảnh vụn văng tư tung đôi tên của xích vĩ thú q u ẹ t bụng trái của diệp lạc thân thể diệp lạc giống như mắc trên cái đôi ken to lớn máu bắn tung tóe không tiếng kêu khóc xé giọng nát phổi của người phụ nữ vô số chùm sáng phục ra diệp t r ú n g vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh hoành t r ì n h của thương còn có khẩu súng năng lượng làm trắng sen kẽ trên tay nó hình ảnh của thương lại lóe lên rồi mất hình ảnh lại trở lại trong đùm lái diệp lạc r ê n một tiếng đôi tay lại mau lẹ lướt qua trên bàn điều khiển chính ngay lúc con xích vĩ t h ú chuẩn bị rút cái đôi tên ra đột nhiên hai cánh tay máy của quang giáp vòng lại khóa chặt cái đôi tên của con xích vĩ thú thân thể xích vĩ thú cứng lại tất cả chùm sáng thương vừa mới bán ra toàn bộ nổ bộ hai tấp t bên vốn dĩ cực gần xích vĩ thú không ngờ kẻ địch tới giờ phút này lại vẫn có năng lực phản kích quan giáp đống hơi con gối lại đầu gối nặng nề tông vào phần bụng của xích vĩ thú quan giáp nhà họ diệp vốn dĩ giống con nhím chỗ khớp giống như gối trỏ trước giờ không có không gắn dao ngược、Bụt. diệp lạc ở trong buồng lái cũng không kiên trì thêm nữa máu tươi đầy miệng phun làm cả buồng lái chỗ nào cũng có phản kích cuối cùng của hắn hoàn toàn là dựa vào một hơi thở cuối cùng còn lại Binh, mặt xích vĩ thú cơ hồ nhăn n h ú m lại nó giống như phát điên toàn thân v ặ n m ẹ o quan g g i á c mất đi k h ô n g chế cũng không giữ được cái đuôi tên của xích v ĩ thu thêm nữa bị ném đi một cách tàn nhẫn diệp t r u n g có thể nhìn thấy rõ ràng từ trên màn hình phần bụng của xích vĩ thú có hai lô máu rộng lớn không giọng nói mang theo tuyệt vọng có thể nghe ra mùi vị nhỏ máu nhuế băng ở bên cạnh hốc mắt hơi đỏ nàng vô ý thức tới gần diệp t r u n g trong lòng diệp t r u n g đ ố n g thắt lại trên màn hình con xích vĩ thú đó đã phát điên lao về phía thương trên màn hình hình ảnh của bọn họ càng lúc càng nhỏ diệp t r u n g chú ý thấy phương hướng bay của quang giáp diệp lạc vừa đúng là cửa sổ không gian con xích vĩ thú này có lẽ chính là đi ra từ chỗ này diệp lạc lúc này đã không còn hơi thở một đòn cuối cùng đã tiêu hao tất cả sức sống của hắn trước mắt vừa đen lại sáng lên kế tiếp vang lớn một tiếng hình ảnh dao động một trận diệp trung hiểu rõ đây là sau khi quang giáp mất đi không chế rơi trên mặt đất hình ảnh rất mau liền yên tĩnh lại hình ảnh trên màn hình hiện giờ có thể làm diệp t r u n g thoải mái đối chiếu với bên ngoài quang giáp lúc này chắc là đã tới vị trí hiện tại hình ảnh đột nhiên trở nên yên tĩnh không không khối chút biến hóa. Diệp Trung ấn tăng tốc chiếu, mới tới ngày thứ xích thu thương tích chui thảm hơn cành đánh thành cái dây, một cánh tay xuống, chỉ có một khối thịt dính vô biến Trung ấn tăng ngày con trong gian. Giáng nó còn bản xuống, có tốc cửa của trước, cơ cái có đó tới từ một tay một ba, bị Diệp mới vi mới ra dây, sắp rũ số vẻ sổ lần i ề n l này có lẽ chính là lần thương bị thương trong lòng diệp t r u n g đã rõ người phụ nữ đó nhất định đã chết lúc hắn nhặt được thương thương l ạ i ở trạng thái công t ắ c không gian mà lại không có chủ nhân chỉ có dưới tình huống sư sĩ đã chết Quang gian, động trạng công không biến thành trạng trống. Nhưng con giáp mới khôi thái thái tự tắc phục xích vĩ thú tám nhìn g cũng bị trọng ó n này bị t ư người ơ mơ n toàn thân n g thịt tột là hồ, hãi Sích thú h đều độ. máu vĩ thấy quan giáp g diệp lạc trong mắt lộ ra vẻ tham lam nhưng ánh mắt của nó rất mau lại rơi xung quanh quan giáp g trở nên có chút do dự xung quanh quan giáp g nhìn từ trên màn hình cái gì cũng không có a diệp trùng nghi hoặc trong lòng t r ư ơ n g năm trăm chín mươi hai thân thế có phải là vết nước không gian n g u y ễ n băng nhắc nhở diệp trùng đoạn hình ảnh vừa rồi đó xem làm n g u y ễ n băng hốc mắt đỏ lựng tuy nàng đã trải qua chia cắt với người thân nhưng nói tới cùng nàng vẫn là một võ thuật g i a khá đơn thuần khi nàng nói câu nói này thì mang theo giọng m ú i khá nặng diệp trùng gật đầu ừ có khả năng trong đoạn ghi hình con xích vĩ thú bị thương khá nặng đó do dự một lúc rồi xoay người bỏ đi đoạn ghi hình tiếp theo gần như hoàn toàn đ ứ n g yên nếu như không phải diệp trùng nhìn thấy gió thổi lay một cục đá nhỏ nhất định sẽ cho rằng đây chính là phần kết của đoạn ghi hình nhưng sự thật chứng minh hệ thống quét hình của cái quan giáp g này cực kỳ mạnh mẽ không chính xác mà nói phải là hệ thống năng lượng của nó cực kỳ lợi hại trong đoạn ghi hình mãi tới khi có thể nhìn thấy bọn họ tới cũng tức là nói từ trận chiến đó trong 26 năm mãi tới khi mấy người diệp chúng tới hệ thống quét hình này vẫn luôn đang làm việc hệ thống năng lượng thật cứng hãn lại có thể cho nó vận chuyển 26 năm nhìn thấy đoạn ghi hình phía sau diệp trùng cũng hiểu rõ tại sao con xích vi thu tám ngón đó lại do dự cuối cùng lựa chọn rời khỏi trong thời gian nó rời đi lục tục có mười mấy con xích vi thú thử tới gần cái quang giáp này nhưng chúng không một ngoại lệ trong khoảnh khắc bị chia cắt thành thịt vụn cỡ đầu ngón tay trên màn hình ghi lại rõ ràng toàn bộ quá trình mười mấy con xích vi thú thử tới gần cái quang giáp này bị vết nứt không gian dày đặc xung quanh nó chia cắt điều này cũng làm diệp trùng hiểu rõ tại sao con xích vi thu tám ngón đó không tới gần cái quang giáp này mà điều này cũng nói rõ một sự thật khác cái quan giáp g này đối với xích vi thú có sức hấp dẫn cực mạnh mấy con xích vi thú bị cắt nát này cơ bản đều là một vài xích vi thú năm ngón diệp t r u n g suy đoán xích vi thú sáu ngón đã có thể cảm nhận được sự tồn tại của vết nứt không gian nhưng không hề chuẩn xác một điểm này từ xích vi thú sáu ngón chết dưới vết nứt không gian cực kỳ nhiều thì có thể nhìn ra mà tám ngón thì cường hãn hơn nhiều nó có thể cảm nhận vô cùng chuẩn xác vết nứt không gian Tiến lùi tự do trong i lùi ế n tự t do k h u vực này. d i ệ p Trung thấy còn nhìn thấy hình ảnh sích v i thú tản di q u y mô l ớ n trong đoạn ghi hình này mà thời ghi i a n này, vô cùng trùng vô ợ p t h ờ gian sích vi hiện sích thú xuất t ạ i t h i ê n hà Hà Việt. Đây là m ộ t v ù n g đất có h h ế t c c c h â năm chính. Trong n 26 năm đoạn g h i hình n à y đợt i lại, tổng cộng có 57 đ di tản của xích vi t h ú với quy mô lớn mà thành công lại chỉ có 12 đợt chứ mấy bộ lạc đi thiên hà hà việt đó cái khác đã đi đâu ai cũng không biết mà mấy con xích v i thú còn lại đó toàn bộ đều bị vết nứt không gian của khu vực này cắt thành phân vụn không để lại bất cứ dấu vết nào mà mấy con xích vĩ thú chết trên đường tìm kiếm đó càng nhiều không kể xiết mấy con xích vi thu tìm đường này đều đồng n h ấ t là từ năm ngón trở lên chúng không một ngoại lệ là đầu lĩnh trong bộ lạc xích vĩ thú nhưng lại phải đảm trách nhiệm vụ nguy hiểm nhất với lại diệp trung phát hiện chỉ có xích vi thu sáu ngón trở lên mới có khả năng sống sót ở khu vực này mà đây dường như còn cần một chút may mắn điều đáng tiếc duy nhất chính là đoạn ghi hình không ghi lại chúng là làm sao lợi dụng cửa sổ không gian để tiến hành di trú nhưng cái quang giáp này đã cung cấp cho hắn lượng lớn tin tức với lại có rất nhiều tin tức cực kỳ quý giá thí dụ thương lai lịch liên quan tới thương lúc trước vẫn luôn là một câu đố lần này diệp trùng thậm chí đã nhìn thấy dáng vẻ hoàn chỉnh của thương liên quan tới diệp lạc còn có người điều khiển thương diệp trùng không hề quan tâm sức chú ý của hắn đều đặt trên người thương và xích vĩ thú thương là bạn của hắn là anh em của hắn mà xích v i thú là kẻ địch của h ắ n một nhà diệp lạc trong mắt hắn không có chút quan hệ với mình một mặt vì lực sát thương khủng bố của vết nước không gian mà kinh ngạc tán thán diệp chung một mặt mở nhật ký của con giáp không giống đoạn ghi hình nhật ký là ghi chép chữ viết sư sĩ ghi lại một số việc khá quan trọng nguồn lực nhật ký chiếm dụng ít hơn với lại bảo hộ tốt hơn bộ phận bảo tồn nó là bộ phận khó hủy diệt nhất của cả con giáp tất cả những thứ được ghi lại trong nhật ký đều là một số sự kiện cực kỳ quan trọng ghi hình tuy có hình ảnh có thể làm hiểu biết đối với sự kiện của người ta rõ ràng hơn nhưng nguồn lực nó chiếm dụng lớn hơn với lại càng dễ hư hại diệp trùng đã mở nhật ký của q u a n giáp g lời trong nhật ký rất ngắn gọn thường là l ắ c đ ắ c vài câu nhưng vô luận diệp trùng hay là nhuế băng toàn bộ đều coi tới kinh tâm động phách hôm nay sinh nhật 17 t u ổ i được lưu dạng nghĩ chắc chính là tên gọi của cái quang giáp này diệp trùng thầm nói trong lòng tính năng lưu dạ cực tuyệt hiểu rõ ba tháng hai mươi hai nghìn a i mươi hai nghìn h ư ờ i t r o n g tộc k h á c k h ô n g đ ị c h l ạ i mươi hai n g h i n hai mươi năm năm h a n g đ ị c hai mươi m hai nghìn hai mươi năm hai nghìn hai ư ờ n g gặp p h â n đ ộ i tuyết l a i q u a n g g i mươi năm i ệ t s ạ c hai mươi năm hai nghìn hai m u ơ i n ă a i nghìn hai mươi năm năm hai ệ t h ì n h mươi năm năm hai nghìn hai mươi năm năm h a nghìn hai mươi năm năm hai n g h n hai mươi năm n m hai nghìn hai mươi t ă m năm hai nghìn hai m ư ơ năm năm hai n t o à n bỏ chạy. q u ă m n m hai n g h ì i t à i n ă n g từ từ t h u l i ễ m kỹ xảo i m ư i n m năm xếp vào hàng tam đại cư hành lúc sau mạnh mẽ tiến bộ thân tốc trong tộc trừ ta không ai có thể hơn được h ắ n đáng mừng tình đến người đau cư hành không còn chiến ý đau lòng còn hơn tuyệt vọng hai、dị. lại gặp đại quân tuyết lai nghi ngờ mục đích của họ lấy lợi thế du đấu diệt hai phần ba tuyết lai và ta gây thủ sâu sắc chỉ e không thế ra nào so được chi viện mạnh của tuyết lai chiến lược kinh người nghi là quan giáp số một thường của tuyết lai khi diệp t r ú n g nhìn thấy một câu này cuối cùng hiểu rõ lai lịch của thương thương quả nhiên là quan giáp g của tuyết lai tộc với lại còn không phải là quan giáp g bình thường mà là quan giáp g số một của tuyết lai tộc hai mươi năm trước chẳng trách tới hôm nay vẫn lợi hại như vậy nghĩ tới tư thế vai hùng năm đó của thương diệp t r ú n g bay bổng tâm thần thương quan giáp g số một tuyết lai tên thật sư sĩ không biết du đấu mười ngày tháng bại chưa phân hai mươi ngày tháng bại chưa phân lại ba mươi sáu ngày thắng bại chưa phân Tháng bại chưa phân. bại lòng sinh kính ý đã có tấm lòng c h i kỷ ý muốn làm quen lại không biết từ đâu hết cách người t à i quý nhau thiên ý t r ă n g cuối cùng đã gặp cao thủ số một tuyết lai lại là một cô gái vũ vũ ta đột nhiên b ồ i d ố i trong lòng mặt đỏ lưới lưu nói không nên lời tay chân luôn cuống kết bạn cùng đi đời người như vậy không hối tiếc mượn thông đạo của tuyết lai vào năm thiên hà lớn trong lòng ăn ý đều giảm tốc độ thong thả mà đi nguyện đi vậy không có điểm cuối hôm nay cuối cùng đã thành chính quả thành hôn gia tộc khác biệt đã không thể ngăn cản tình yêu vợ chồng ta quyết định hận cư xa rời gia tộc tránh sinh biến cố hôm nay mới biết vết thương tình sâu sắc của cư hành nguyên cớ do đâu vũ vũ có thai cảm thấy hạnh phúc sâu sắc đến nỗi mặt cười quá lâu mà tê dại nếu cư hành thấy ta thế này chắc sẽ chế nhạo vũ nhi mọi thứ bình an sinh một con trai đặt tên diệp trùng khi diệp trùng nhìn thấy một câu này giống như bị xét đánh trúng hắn vẻ mặt đờ đẫn cái đầu vốn dĩ bình tĩnh đột nhiên trở nên hỗn loạn cả thế giới ở trước mặt hắn giống như thoáng cái trở nên xa lạ không biết đã qua bao lâu hắn mới hoàn hồn lại từ trong loại tâm tình dối luận này hắn lúc này mới phát hiện trong tay mình dường như thêm cái gì đó túi đầu nhìn thì ra là cái nắm tay mềm m ạ i của nhuế băng nhuế băng lo lắng nhìn diệp trùng chằm chằm nhìn thấy ánh mắt ngỡ ngàng nhìn nàng của diệp trùng nàng không tự chủ được cắn chặt ngôi tay lại nắm càng chặt hơn phảng phất như cái nắm này của nhuế băng mang lại cho diệp trùng một sức mạnh khó nói nên lời cặp mắt ngỡ ngàng của diệp trùng từ từ khôi phục sự trong sáng hắn gật đầu với nhuế băng lật tay nắm chặt tay của nhuế băng trên mặt nhuế băng hơi đỏ lên nhưng lại không né tránh ánh mắt của diệp trùng trải qua sự ngỡ ngàng ban đầu diệp trùng cuối cùng đã khôi phục lại hắn cuối cùng đã biết cha mẹ mình là ai trước giờ từ cha mẹ này ở trong khái niệm của hắn cực kỳ cực kỳ lạ lẫm xa xôi hắn nào giờ cũng không vì vấn đề này mà có cảm giác gì từ này ở trong lòng hắn thậm chí không so được chan ôi hắn cuối cùng cũng biết hành tinh giác mà người phụ nữ đó nói trong đoạn ghi hình là chỗ nào mà người của hành tinh giác đó lại là ai hắn cũng biết thương tại sao lại ở hành tinh giác bọn họ là cha mẹ của mình đột nhiên diệp trung rất muốn nhìn cha mẹ mình rốt cuộc là có dáng vẻ gì nhưng hắn đã kiếm toàn bộ đoạn ghi hình cũng không tìm thấy hình ảnh của hai người thứ duy nhất hắn có thể tiếp xúc được chỉ có vài câu lác đác của bọn họ diệp chúng nghe đi nghe lại chỉ mấy câu nói của hai người không hề thấy phiền phức mãi tới sau khi hắn nghe mười mấy lần giống như đã ghi nhớ giọng nói này vào lòng hắn mới tiếp tục lật nhật ký vấn đề dòng máu của con trai chúng ta vẫn luôn lo lắng không ngờ kết quả lại vượt xa ngoài ý liệu của ta và vũ kết quả dùng dung dịch bảo mản h i ệ u kiểm tra là trên người nó rõ ràng có dòng máu chính thống của nhà họ diệp có thể dự đoán thân thể của nó sau này nhất định sẽ tuyệt giống cha nó điều làm người ta khó hiểu nhất là vũ nhi đã làm kiểm tra của tuyết lai tộc với nó kiểm tra xong chất tử cũng hoàn toàn phù hợp không biết nó có kế thừa năng lực tính toán và lý trí kinh người của mẹ nó không vũ nhi nói một điểm này ở trong tộc bọn họ di chuyển cũng không nhất định một trăm phần trăm ta nghĩ chúng ta đã phát hiện một bí mật quan trọng thông hôn giữa nhà họ diệp và tuyết lai tộc không hề dẫn tới hiện tượng huyết thống suy thoái điều này vô luận là đối với nhà họ diệp hay là tuyết lai tộc mà nói đều là một phát hiện cực kỳ quan trọng ta không biết loại hiện tượng này là đặc hữu giữa nhà họ diệp và tuyết lai tộc hay là thích hợp dùng giữa ba đại thế gia hay là còn có gia tộc khác nhưng ta tin rằng phát hiện này đối với ba đại thế gia với cả thiên hà hà việt đều sẽ sản sinh ra ảnh hưởng to lớn phi thường lần ghi chép này của diệp lạc đã thay đổi phong cách đơn giản lúc trước mà lại chi tiết cực kỳ từ đây có thể thấy được tâm tình của hắn lúc đó hưng phấn tới bực nào diệp t r u n g lúc này mới bừng tỉnh lộ tại sao trên người mình lại có dòng máu của nhà họ diệp mà tại sao mình lại có thể kích hoạt mục thương tại sao thân thể mình và người bình thường có sự khác biệt hoàn toàn hắn nghĩ tới rất nhiều rất nhiều tại sao mình lại ở hành tinh giác tại sao hiệp hội sư sĩ cũng chính là tuyết lai tộc khi nhìn thấy mục thương lại m u ố n bắt hắn tại sao mình trúng chất độc dung dịch màu bạc ở hát giác mà sau này lại từ từ biến mất tại sao khi mục nhìn thấy cái vớt ư tám ngón đó ở hang động dưới lòng đất lại tỏ ra kinh hoàng như thế tại sao tư liệu có nhiều nhất trong kho tư liệu của mục thương chính là của nhà họ diệp và tuyết lai tộc tất cả mọi thứ thoáng cái hoàn toàn sáng sủa trước mặt diệp trùng Chú thích, của có Thạch Cửa của cái Họ nghĩa Không nhật tên Trùng trong trụ, Tên Trưng Trùng Văn. Gian. lặng quang giáp này mưa. ra. mẹ im Diệp Diệp giáp Lệ là là lấy và Vũ Vũ. Vũ vũ Vũ Vũ Sổ ký còn có con c h i m của đoạn ghi hình đã được ghi lại đó hắn đều lấy chúng xuống diệp trùng lúc này mặt không cảm xúc không nhìn ra được tí nào là hắn đang nghĩ gì làm xong mọi thứ này diệp trùng mở hệ thống năng lượng của cái quan giáp g này quả nhiên giống như mình đoán cái quan giáp g này cũng chính là lưu dạ của diệp lạc thứ mà hệ thống năng lượng của nó sử dụng là thứ mà diệp trùng quen thuộc vô cùng lệ thạch chỉ có lệ thạch mới có khả năng làm hệ thống quét hình của cái quan giáp này vẫn luôn làm việc hai mươi sáu năm với thực lực của nhà họ diệp trang bị lệ thạch trên quang giáp đỉnh cao nhất đây không hề là việc kỳ quái gì ngược lại diệp t r u n g đối với việc tại sao thương không sử dụng lệ thạch làm năng lượng cảm thấy có chút khó hiểu chẳng trách mấy con xích vĩ thú đó đều cảm thấy hưng thú với cái quang giáp này như vậy thứ chúng cảm thấy hưng thú không hề là kim loại của cái quang giáp này mà là viên lệ thạch này tuy không hề biết xích vĩ thú làm sao lợi dụng lệ thạch nhưng có một điểm có thể khẳng định theo đuổi của chúng đối với lệ thạch vượt xa mấy thứ khác lấy lệ thạch xuống tài liệu mà quan giáp g lưu dạ sử dụng vào lúc đó có thể nói là đỉnh cao nhưng trong mắt diệp trùng hiện giờ lại không hề cao là đỉnh cao hắn đã thu được lượng lớn khoáng vật quý hiếm từ đ a n e thứ không thiếu nhất trên tay hắn hiện nay chính là các loại hợp kim cao cấp chăm chú nhìn hài cốt trên ghế dựa diệp t r ù n g yên lặng không nói tâm tình lại phức tạp tột độ đây chính là cha của mình ư hắn chưa từng nghĩ mình có một ngày nhìn thấy cha của mình lại là quan cảnh thế này nhìn thấy biểu tình yên lặng và ngơ ngác của diệp trùng nhuế băng đau đớn trong lòng nàng nhẹ nhàng nắm lấy tay diệp trùng nhẹ giọng nói chúng ta mang hải cốt của bác đi tròn đi diệp trùng gật đầu không nói gì hai người cẩn thận nhặt từng miếng từng miếng hải cốt của con r á c nắm trong tay hai người ra khỏi con r á c trong ánh mắt ngạc nhiên của xa á diệp trùng lấy r a trùy thủ đào một lỗ trên đất hai người cẩn thận mang tất cả hải cốt của diệp lạc bỏ cả vào trong lỗ sau đó dùng đất cắt phủ lên diệp t r u n g vẫn là lần đầu tiên làm việc này khi cha nuôi qua đời năm đó cũng là hắn tròn tình cảnh lúc t r ô n cha nuôi hắn nhớ do như mới hắn nhớ lúc đó mình cực kỳ đau lòng cực kỳ sợ hãi cha nuôi là người thân duy nhất của hắn từ nhỏ thì đã chăm sóc hắn với lại lúc đó tuổi tác của hắn vẫn còn nhỏ cha nuôi không chỉ là người thân duy nhất của hắn còn là cột trụ tinh thần duy nhất của hắn hắn lúc đó dù sao vẫn là một đứa trẻ lần này t r ô n hải cốt của cha tâm tình diệp trùng lại phức tạp hơn nhiều ít đi chút bi thương nhưng lại nhiều thêm chút mùi vị mà chính bản thân hắn cũng nói không rõ nhuế băng nhẹ giọng nói chúng ta lệ chút đi diệp trùng không hề hiểu quỳ lệ là có ý gì nhưng hắn vẫn gật đầu hắn cùng với nhuế băng quỳ lệ ba cái làm xong mọi thứ này diệp trùng liền định rời khỏi quay đầu nhìn lưu dạ một cái hắn lắc đầu cái quan g giáp này đã vứt đi rồi bên trong chỉ có số ít bộ phận như là hệ thống quét hình về cơ bản vẫn còn giữ được hoàn chỉnh mà chính mấy bộ phận này cũng có hư hỏng với mức độ khác nhau cái quan giáp g này cứ để nó ở lại chỗ này đi chúng ta trở về diệp t r u n g nói với sa á giọng nói của hắn nghe có chút hàn dị dạng của diệp t r u n g sa á tự nhiên đã chú ý thấy việc xảy ra trong quan giáp g nàng không hề biết nhưng nàng biết mình những gì nên hỏi những gì không nên hỏi nàng rất thông minh làm như không nhìn thấy ba người cẩn thận trở về tàu đặt nets mọi người đều không phải ngày đầu tiên đi theo diệp t r u n g tự nhiên có thể nhìn ra tâm tình đại nhân lúc này không tốt tuy đại nhân chưa từng phát tiết tâm tình của mình lên người bọn họ nhưng bọn họ vẫn cẩn thận phi thường điều này là xuất phát từ sự kính sợ và phục tùng sâu sắc trong lòng đại nhân có lẽ chúng ta có thể lợi dụng cửa sổ không gian này a lý ước đức s ấ n tới bên cạnh diệp t r u n g diệp trung hoàn hồn lại từ trong châm tư rất mau liền nắm bắt được ý trong lời a lý ước đức ông có biện pháp gì không xung quanh cửa sổ không gian này có lượng lớn vết nước không gian cũng làm cho chỗ này thành vùng đất chết cửa sổ không gian gần trong gang tốc này cũng không có giá trị sử dụng chính ngay lúc này xa á đột nhiên cắt ngang diệp trùng đại nhân vết nứt không gian xung quanh cửa sổ không gian đang biến mất biến mất diệp trùng nớ ra loại tình huống này hắn vạn lần không n g ờ tới biến mất a lý ước đức cũng kinh ngạc vạn phần không thể nào a xung quanh đây hình như không có sự kích thích của vật chất năng lượng cao a vật chất năng lượng cao trong đầu diệp trùng lóe qua một tia linh cảm chẳng lẽ là nguyên nhân lệ thạch vết nước không gian phụ cận cái quang giáp này dày đặc hơn chỗ khác rất nhiều chính khu vực khác phụ cận cửa sổ không gian mức độ dày đặc của vết nước không gian vẫn còn xa mới bằng xung quanh quang giáp trong này nhất định có quan hệ gì đó chẳng lẽ sự hình thành của vết nước không gian và lệ thạch có quan hệ trực tiếp chính vào chỗ này xa á lại một lần nữa kêu lên kinh ngạc đại nhân xung quanh chiến hạm của chúng ta bắt đầu xuất hiện vết nước không gian chúng đang tăng lên diệp t r ú n g đứng bật dậy quả nhiên là lệ thạch thứ tàu đặt ned sử dụng chính là lệ thạch nhất định là lệ thạch nó có thể kích thích sự sản sinh của cửa sổ không gian chú ý tranh chúng xa á cô tới chỉ huy diệp trung quyết đoán kịp thời nói xong hắn nhìn về phía a lý ước đức, đức chúng ta phải lập tức xuyên qua cửa sổ không gian này ông cần gì lập tức a lý ước đức, đức lắp bắp nói nhưng nhưng chúng ta không biết cửa sổ không gian này rốt cuộc thông tới chỗ nào ta biết diệp trung rất dứt khoát cắt ngang a lý ước đức, đức. hắn nhìn c h ầ m c h ầ m vào mắt a lý ước đức, đức chúng ta phải lập tức rời khỏi chỗ này lập tức a lý ước đức, đức khẩn trương nuốt nước bọn lão vội vàng gật đầu ta biết rồi ta biết rồi cần gì a lý ước đức, đức chỉ đắn đo vài giây rồi không chút do dự nói ta cần một viên lệ thạch chỉ cần một viên lệ thạch a lý ước đức, đức lúc này đột nhiên trở nên vô cùng tự tin với sự rụt rè vừa rồi như hai người diệp t r u n g không chút do dự thẳng thừng lấy ra một viên lệ thạch đưa tới trước mặt a lý ước đức, đức. mấy thuyền viên trong phòng điều khiển chính mau chóng bận q u í n h quáng lên mà mấy thuyền viên ở trong phòng đó lại không ai không khẩn trương nhìn chằm chằm màn hình bọn họ đều biết giờ phút quan trọng nhất đã tới điều này sẽ quyết định vận mạng của bọn họ so với bọn họ thuyền viên trong phòng điều khiển chính ngược lại không khẩn trương như thế bởi vì bọn họ không có thời gian đi khẩn trương điều khiển một chiến hạm to lớn thế này thực hiện né tránh trong phạm vi nhỏ chính ở thiên hà hà việt cũng là thao tác có hệ số độ khó cực cao mấy học viên trong phòng điều khiển chính ai nấy tinh thần khẩn trương cao độ một chuỗi chỉ lệnh và khẩu hiệu phức tạp giống như dòng nước truyền đạt giữa bọn họ chiến sĩ diệp trùng bồi dưỡng ra phương diện tố chất tâm lý đều cực kỳ xuất sắc một điểm này và bản thân diệp trùng có quan hệ cực kỳ quan trọng trên người hắn có đặc chất giống vậy tốc độ hình thành vết nước không gian xung quanh chiến hạm không hề nhanh vậy mới làm bọn họ có chôn é tránh nếu như tốc độ hình thành của nó lại nhanh thêm vài phần khả năng muốn né tránh sẽ cực kỳ nhỏ điều duy nhất làm diệp trùng cảm thấy đáng chúc mừng là tốc độ vết nứt không gian biến mất rõ ràng nhanh hơn tốc độ hình thành chúng nhiều a lý ước đức lúc này đã mang theo tang khảm tới gần vết nứt không gian này xung quanh bọn họ là mấy vị xạ thủ cấp tám bảo vệ xạ thủ cấp tám tuy không sao giống như xạ thủ cấp chín cảm nhận chính xác kết cấu của cửa sổ không gian nhưng về cơ bản có thể cảm nhận được vị trí của chúng a lý ước đức và tang khảm tập trung toàn bộ tinh thần kết nối máy móc bọn họ mang xuống toàn bộ mấy máy móc này đều là do tự mình a lý ước đức chế tạo thiết bị tinh vi có trong căn cứ làm l ã o rất dễ dàng hoàn thành mấy máy móc này ngoài ra tư liệu về phương diện khoa học không gian mà diệp trùng đưa cho l ã o đã cho l ã o sự giúp đỡ cực lớn không thể không nói tổ nghiên cứu khoa học ở một số phương diện nào đó sắp thực đi ở phía trước bộ máy móc này của lão đã tham khảo lượng lớn thành quả nghiên cứu khoa học của tổ nghiên cứu khoa học nhưng hôm nay lại vẫn là lần đầu tiên sử dụng 14 ờ i đĩa tròn màu sáng bạc có đường kính khoảng nửa mét mạch quang vô cùng phức tạp trên đĩa tròn làm người ta hoa mắt choáng váng chúng được tăng khảm và a lý ước đức đặt ngay phía dưới cửa sổ không gian trôi nổi trên không có nhiều thuyền viên cảm thấy vô cùng hứng thú với việc a lý ước đức hiện đang làm hơn trong mắt bọn họ a lý ước đức là một người cực có học vấn nghiên cứu đang làm đều là thứ cực kỳ cao thâm bây giờ có thể tận mắt nhìn thấy thực nghiệm của a lý ước đức bọn họ cảm thấy vô cùng tò mò không ai không mở to mắt chỉ sợ bỏ qua một chi tiết a lý ước đức và tăng khảm trước tiên nối m ộ ư ơ i bốn cái đĩa tròn kim loại lại quá trình này cực kỳ phức tạp thân tình hai người cũng vô cùng tập trung hoàn toàn mặc kệ việc bên ngoài tốn khoảng nửa giờ m ộ ư ơ i bốn đĩa tròn kim loại này đã nối lại với nhau hai người lại kiểm tra ba lượn tốn hơn m ộ ư ơ i phút cuối cùng xác định không sai sót a lý ước đức ra dấu tăng khảm rời ra xa tăng khảm do dự một lát vẫn nghe lời đi tới chỗ cách a lý ước đức không xa a lý ước đức vẻ mặt tập trung lão cẩn thận bỏ viên lệ thạch trên tay đó vào một khứa lõm trong một cái đĩa tròn màu bạc ở ngay chính giữa thích vang nhẹ một tiếng đĩa tròn kim loại màu s á m bạc ở giữa đó thoáng cái sáng lên mạch quang màu lam đậm xuất hiện ở bề mặt của cả cái đĩa tròn kim loại cả bề mặt đĩa sáng lên ánh sáng huỳnh quang nhạt khi xem xét kỹ lại có thể phân biệt được mạch quang màu lam nhỏ mảnh mà lại phức tạp chúng tràn đầy thần bí kế tiếp nhau đĩa tròn một cái tiếp một cái sáng lên toàn bộ mười bốn cái đĩa tròn màu s á n bạc đều đã sáng lên cảnh tượng kỳ dị thế này làm tất cả thuyền viên nhịn không được mà phát ra tiếng kêu kinh ngạc liên hồi nếu như vào ban đêm đây chắc là một cảnh tượng đẹp đẽ mà thần bí biết bao a lý ước đức thở phào một hơi lập tức liền không chút do dự co g i ò chạy lên chiến hạm tăng khảm càng dứt khoát hơn trực tiếp vác a lý ước đức trên vai mấy người còn lại thấy vậy không cần gọi toàn bộ đều ra sức chạy như điên khi đoàn người vừa lên tàu đ ặ t nets cửa sổ không gian liền xảy ra biến hóa chương năm trở về diệp t r u n g hành tinh quen thuộc mà lại xa lạ này trong lòng hiếm khi dâng lên vài phần cảm khái h ắ n từ nhỏ lớn lên ở hành tinh r i á c này mọi thứ nơi này đều vô cùng quen thuộc từ ngày hắn rời khỏi đó t i n h tới đã mười năm qua đi mà trong mười năm này hành tinh r i á c gần như không xảy ra thay đổi gì sau lần tinh diệu đó nơi này cũng đã trở thành một hành tinh không có sinh mạng mấy sinh vật cường đại cao không thể đụng tới trong mắt diệp t r u n g lúc trước đó cũng không thể nào sống sót được từ trong trận thai hòa này Chứ r á c v ẫ nhà còn rác, trong k ô n lan g khí t r n mùi vẫn ị kim loại gì xét. Diệp gì Trùng xét. d theo nhuế n b ă giống đ một mình. tới trước Trước biết chuyến lúc của lúc của nhà hiểu phương nhuế này, này diện băng đ i với Diệp t r ù cực kỳ Khi ít hỏi. như à n Trùng còn g biết Diệp t lúc ấu ơ một mình tinh sống hành h ở u quần nhuế này, băng vẫn lúc u ô không n kiên cường không kiểm chế được mình, nắm Trùng. Nhà vẫn giống như kiểm Diệp chế được chặt tay lấy l trước không có dấu vết di dịch bách phệ thử chứ danh nhờ sức sinh sôi cũng không thể thoát khỏi tận thai hoa đó ăn không được thịt bách phệ thử điều này làm diệp t r ù n g có chút nối t i ế c không sai với dự liệu của hắn lối ra còn lại của cửa sổ không gian ở gần hành tinh giác nhưng lại cực kỳ kín đáo mấy cục nham thạch trôi nổi vừa đúng che chắn nó rất khó phát hiện a lý ước đức quả nhiên đã tìm thấy phương pháp có thể làm cửa sổ không gian lớn ra tàu đất Nets vô cùng thuận lợi thông qua cửa sổ không gian không xuất hiện bất ngờ gì điều duy nhất làm diệp t r ù n g không ngờ là chẳng bao lâu sau cửa sổ không gian này liền biến mất giải thích a lý ước đức đưa ra sau đó là cửa sổ không gian dưới sự kích thích mạnh mẽ phải chịu của không gian khác và năng lượng sẽ biến hóa theo hướng không ổn định từ đó xảy ra dị biến cuối cùng tiêu tan nhưng nếu như là cửa sổ không gian thiên nhiên chúng thường sau khi tiêu tan một khoảng thời gian sẽ lại hình thành một lần nữa nhưng còn cửa sổ không gian mới sinh rốt cuộc có thông tới không gian ban đầu đó hay không mà chu kỳ này lại bao lâu điều này khó mà dự đoán ít nhất dưới điều kiện hiện giờ là không sao dự đoán xung quanh hành tinh r i á c không có sinh mạng điều này không hề ra ngoài ý liệu của diệp trùng hành tinh rác vốn dĩ chính là dùng để bỏ rác mà trước khi tinh rượu xảy ra mọi người sống ở hành tinh xung quanh đều được di rời tới nơi khác rác kim loại trên hành tinh rác phần lớn đều là một số kim loại bình thường mà mấy kim loại chất lượng thấp bình thường này ngay cả xích vĩ thú cũng không cảm thấy hứng thú cho nên chúng vẫn giống như lúc trước yên lặng tồn tại thiên hà phạ ưa diệp trùng cực kỳ quen thuộc ở chỗ này hắn đã bước đầu tiên ra khỏi hành tinh rác trên tay hắn có các loại tư liệu của thiên hà phá hủa mấy thứ này đều là thứ mục thương cho hắn lúc trước nơi này nhận không được bất cứ tín hiệu nào thắp tín hiệu sung mạch trên hành tinh r i á c dường như đã bị bỏ đi nghĩ lại điều này dường như cũng là đương nhiên diệp t r ù n g quyết định tới hành tinh lam hải mấy người nhuế băng ông tiền đều là người hắn gặp được ở hành tinh lam hải trước kia do cục thế năm thiên hà lớn rối loạn mấy người nhuế băng di tản tới thiên hà thiết bối tây nhi hành tinh lam hải giờ thế nào diệp t r ù n g và nhuế băng đều không rõ khi bọn họ tới hành tinh lam hải lại bị cảnh tượng trước mắt làm kinh ngạc gây ra hành tinh lam hải phồn hoa ngày xưa bây giờ đã là một hành tinh hoang vắng khắp nơi là tường sụp vách đổ tất cả tòa nhà cao tầng đều thành đống đổ nát trên đường tán loạn áp phích tuyên truyền cũ nát quan giáp g gãy thành mấy khúc xe cộ chỉ còn lại một nửa thành phố này bị phá hoại quá triệt đề khắp nơi có thể thấy hố cạn chứa nước trên đường lan tỏa một mùi hôi thối tới tận trước mắt diệp trùng không nhìn thấy một hay có lẽ không có sự tồn tại của con người sinh vật có năng lực sinh sôi kinh người mà lại đối với hoàn cảnh có tính thích ứng cực mạnh như là bách p h ệ thử nơi này là thiên đường của chúng nhìn thấy mấy người diệp trùng mấy con bách p h ệ thử này cũng không sợ chút nào kết thành bầy thành đội chậm rãi qua đường trước mặt bọn họ nam thiên hà lớn xuất hiện xích vĩ thú diệp trùng sớm đã liệu tới ban đầu h ắ n chính là người đầu tiên tận mắt nhìn thấy con xích vĩ thú tám ngón đó không ai sống sót tăng khảm ngữ khí trầm trọng đây là cảnh tượng sau khi s í c h vĩ thú phá hoại đầu tiên mà hắn tận mắt nhìn thấy hắn cực kỳ chấn kinh từ mấy tòa nhà lớn bị tàn phá này thì có thể nhìn ra được hành tinh này ngày xưa huy hoàng tới bực nào nhưng điều đáng chúc mừng là nơi này không nhìn thấy quá nhiều hài cốt của con người nghĩ chắc bọn họ đã sơ tán hoặc di rời trước khi việc xảy ra phá hoại nghiêm trọng nhất là mấy phân xưởng sản xuất tấm năng lượng nơi đó cơ bản cho cũng không còn s í c h vĩ thú có nhu cầu cực cao với năng lượng điểm này ai nấy đều biết hiểu biết đối với điểm này của diệp trùng lại so với người bình thường càng sâu sắc hơn nam thiên hà lớn thứ xích vĩ thú có thể cướp được nhiều nhất chính là năng lượng một số tài nguyên khoáng sản kim loại có tính năng hơi xuất sắc của nam thiên hà lớn toàn bộ đều nằm trên tay một số tay trùng mấy tay trùng này tuy chưa chắc có năng lực đối kháng với xích vĩ thú nhưng bỏ chạy vậy thì tuyệt đối có nghề ngoài ra kim loại quý hiếm của nam thiên hà lớn so với đanet còn lâu mới bằng đáng tiếc bản tính của s í c h vĩ thú là cấp đoạn giả dụ chúng có kỹ thuật rút trích năng lượng vậy chủng tộc này sẽ trở nên càng thêm đáng sợ càng thêm khó mà chiến thắng sự rút trích đối với năng lượng của con người với cái nhìn của sinh vật khác là điều cực kỳ khó tưởng tượng được tính cực hạn của s í c h vĩ thú chính là ở đây chúng không có bản lĩnh sáng tạo mà chỉ có thể dựa vào cấp đoạn để trưởng thành chính điều này làm mâu thuẫn giữa chúng và sinh vật khác không thể nào điều hòa một khi chúng gặp phải sinh vật so với chúng càng thêm mạnh mẽ hơn vậy thì chúng sẽ gặp phải đả kích có tính hủy diệt ngược lại tuy con người hiện giờ trông yếu ớt nhưng lại có độ bền bỉ cực mạnh mọi thứ ở đây đều đã bị phá hoại diệp t r u n g tìm không thấy tư liệu gì có ích thứ hắn hiện giờ cần biết nhất là cục thế của cả năm thiên hà lớn rốt cuộc thế nào chiến đấu giữa con người và xích vĩ thú tới cùng đã tới bước nào như vậy bọn họ mới có thể biết đi về phương hướng nào bọn họ hiện giờ không biết gì cả năm thiên hà lớn rốt cuộc có mấy bộ lạc xích vĩ thú khu vực chúng chiếm lĩnh là khu vực nào cuối cùng bọn họ quyết định tới thiên hà thiết bối tây nhi khi nhuế băng bị bắt tới thiên hà hà việt mấy người ông tiền đều đang sống ở đó với lại nhìn từ bản đồ hành tinh diệp t r u n g cũng cảm thấy thiên hà thiết bối tây nhi có khả năng được thủ vững nhất điều này thuần túy suy xét từ góc độ địa lý thiên hà thiết bối tây nhi ở trong năm thiên hà lớn không hề coi là lớn nhưng lại là thông tới khắp nơi tiếp giáp với bốn thiên hà khác mà thiên hà thiết bối tây nhi vẫn luôn nói là trung lập lại cộng thêm chính sách mở cửa điều này cũng đã hấp dẫn cho bọn họ lượng lớn nhân tài cao cấp khi cục thế năm thiên hà lớn dối loạn thiên hà thiết bối tây nhi cũng thành vùng đất an lành duy nhất lượng lớn nhân khẩu ùn ùn kéo tới trong khoảng thời gian cực ngắn thiên hà thiết bối tây nhi liền thành thiên hà có nhân khẩu đông nhất trong năm thiên hà lớn mà khoảng thời gian này cũng là thời kỳ thiết bối tây nhi phát triển mạnh mẽ nhất đây chính là tất cả tin tức mà nhuế băng biết mà sau đó nàng đã tới thiên hà hà việt đại nhân có kẻ địch diệp trung vừa trở về tới tàu đặt nets thì nhận được cảnh báo trên màn hình một tiểu đội xích vĩ thú số lượng là 20 i mươi á con quan sát tỉ mỉ một lượn diệp trung liền phát bản ra mấy con xích vĩ thú này so với mấy con xích vĩ thú gặp được ở đặt nets đó thì cao cấp hơn nhiều chính so với lần ở hành tinh giật cúc đó cũng cao cấp hơn mấy con xích vĩ thú này không có con nào dưới bốn ngón trong đó con xích vĩ thú cầm đầu rõ ràng là năm ngón ở đặt nets năm ngón thậm chí có thể làm đầu lĩnh của một số bộ lạc nhỏ rồi mà ở chỗ này chẳng qua chỉ là đầu lĩnh một tiểu đội khác biệt trong này đủ làm người ta kinh sợ chúng đã trở nên càng thêm mạnh mẽ điều duy nhất làm diệp chúng yên tâm là xích vĩ thu mỗi khi thêm một ngón muốn tiến hóa năng lượng và kim loại cao cấp cần đều sẽ tăng thêm mấy lần xích vĩ thu không hề phát hiện tàu đ ạ t n e t s khoảng cách hai bên q u á xa với lại bề mặt tàu đ ạ t n e t s đã sơn một lớp dày vật chiết xuất từ nấm chất keo trận chiến đầu tiên khi tiến vào năm thiên hà lớn diệp trùng không có bất cứ ý sơ s u ấ t nào một trăm cái quan giáp g ầm ầm xuất kích mà người chỉ huy bọn họ giành d à n h là tổng chỉ huy an bị lạc kỳ của quan giáp g trên cả chiến hạm hiện nay điều này đủ để chứng minh sự coi trọng của diệp trùng đối với hai mươi tám con xích vi thú này an bị lạc kỳ đối với mệnh lệnh này không hề bất mãn không hề vì số lượng đối phương quá ít mà có chút coi thường nào liên quan tới phân chia đẳng cấp của xích vi thú mỗi người bọn họ đều thuộc nằm lòng một trăm cái quang giáp bảy thành mặt cong từ từ tới gần hai mươi tám con xích vĩ thú này trên quang giáp do sơn chất chiết xuất từ nấm chất keo xích vĩ thú không hề cảm giác được nhưng con xích vĩ thú năm ngón là đầu lĩnh đó dường như vẫn hơi phát giác ra nó liếc nhìn một cái về phía an bị lạc kỳ nhưng do khoảng cách quá xa nó không hề phát hiện an bị lạc kỳ nhưng động tác của nó bị hệ thống quét hình nắm bắt được rõ ràng mọi người đều khẩn trương trong lòng an bị lạc kỳ bình tĩnh dị thường không hề vì vậy mà giao động tuy 28 con xích vĩ thú này đã tiến vào tầm bắn của bọn họ nhưng hắn không hề ra lệnh bắn mà ra lệnh đội ngũ vẫn từ từ tới gần một trăm cái quang giáp giống như thích khách thâm thầm đi trong bóng tối không chút tiếng động trong xa kích khoảng cách của mình và kẻ địch là một nhân tố cực kỳ quan trọng có thể quyết định thắng bại càng gần tỷ lệ bắn chúng càng lớn nhưng đối với sư sĩ mà nói càng nguy hiểm càng xa tỷ lệ bắn chúng tuy càng ít sư sĩ lại càng an toàn trên màn hình tính toán chính xác ra khoảng cách giữa xích vĩ thú và bọn họ quét nhìn một cái an bị lạc kỳ lập tức ra lệnh dừng lại xích vĩ thú cao cấp làm người ta đau đầu nhất là cái gì không phải tốc độ cũng không phải sức mạnh mà là cảm giác kinh người của chúng điều này có thể làm chúng tránh được rất nhiều công kích vốn dĩ có thể coi như là tuyệt sát đối mặt kẻ địch thế này biện pháp tốt nhất chính là hỏa lực bao phủ lấy hỏa lực tập thể thu hẹp không gian né tránh của nó mà an bị lạc kỳ đang chuẩn bị dùng chiêu này một trăm cái quan giáp một trăm khẩu súng quang đều cầm ở trên tay nạp đầy năng lượng mau chóng hoàn thành so với pháo hạm tốc độ nạp đầy năng lượng của súng quang cực nhanh người bình thường gần như cảm giác không thấy nhưng chính khoảnh khắc cực ngắn này xích vĩ thú lại có thể cảm nhận được xích vĩ thú phảng phất như thoáng cái vỡ tổ ầm ầm chạy trốn từ phía bán an bị lạc kỳ vững vàng ra lệnh một trăm chùm sáng ở trong vũ trụ sắp xếp chẳng trịt nhưng thú vị giống như cái lược ánh sáng bắn về phía hai mươi tám con xích vĩ thú này chương 595 sư sĩ truyền thuyết chương 595 c o n đường máu tác giả phương tưởng nguồn tàng thư viện bắn đồng loạt là kỹ thuật mà mấy người chỉ huy như là an bị lạc kỳ của đội ngũ này vẫn luôn đang nghiên cứu cuối cùng bọn họ phát hiện lúc bắn đồng loạt tính thống nhất của khoảng cách giữa chùm sáng và xạ kích là quan trọng nhất bọn họ lợi dụng q u o n não tiến hành ưu hóa kỹ thuật này từng đợt từng đợt một lúc này thứ bọn họ phô b à y chính là thành quả nghiên cứu của bọn họ mười sáu con xích vĩ thú trong lần bắn đồng loạt này bị đánh thành cái dây c h i ế n quả này không thể nào làm an bị lạc kỳ vừa ý lấy một trăm đánh hai mươi tám với lại còn là dưới tình huống đánh lén lại không tạo được việc giết sạch với hắn chính là thất bại nhưng lúc này hắn không có vì vậy mà ảo não là một người chỉ huy điều quan trọng nhất chính là lúc nào cũng giữ đầu góc bình tĩnh như vậy mới có thể giúp đỡ hắn đưa ra phán đoán chính xác đối với cục thế trước mắt đây là kinh nghiệm quý giá nhất an bị lạc kỳ chiến đấu nhiều lần như vậy mới có được chia tổ tấn công an bị lạc kỳ mau chóng đưa ra chỉ thị đội ngũ dưới tay diệp t r u n g này kết cấu hiện giờ so với lúc trước càng thêm phức tạp khoảng thời gian trong căn cứ ở đặt nẹt đó bọn họ có đủ nhiều thời gian để tiến hành ưu hóa với lại mọi thứ này đều đi kèm thực chiến diệp t r u n g đối với cải tiến của bọn họ không hề can thiệp hắn chỉ tuân thủ một nguyên tắc hắn chỉ xem thành quả chính vì không có đủ kiểu đủ dạng giới hạn rất nhiều suy nghĩ kỳ diệu của mấy người an bị lạc kỳ đều có thể được phát huy với mức độ lớn nhất không thể không nói an bị lạc kỳ là một thiên tài chiến thuật không hơn không kém trong mắt diệt p r ù n g hắn tuyệt đối có thực lực phân cao thấp với thiên tài chiến thuật đạn và được hôi cốc công nhận hệ thống cạnh tranh nghiêm khắc và lượng lớn thực chiến cũng làm cho an bị lạc kỳ mau chóng lộ t x á c từ non trẻ thành chín mùa ổi ngoài ra hắn có năng lực học tập và tính bao dung cực mạnh giống như suy nghĩ mấy người đoàn khiêm đưa ra một khi chứng minh hữu hiệu hắn sẽ không chút do dự mà sử dụng từ phương diện này mà nói trên người hắn đã kế thừa thái độ thiết thực của diệt p r h n g một trăm cái quan giáp g mau chóng chia thành mười tiểu tổ nhắm vào tình huống thế này bọn họ có biện pháp ứng biến cực kỳ tường tận là một đội ngũ công việc làm bình thường đều là một số chi tiết rất nhỏ phần lớn là gặp phải tình huống gì nên làm ứng b i ế n đến gì nếu như mấy binh sĩ đột nhiên gặp phải tình hình chưa từng gặp qua vậy thì bọn họ rất dễ tay chân luôn c uống mà khi phần lớn binh sĩ đều tay chân luôn uống vậy tình huống sẽ trở nên cực kỳ tệ hại mà nội dụng bọn họ họ hiện đang huấn luyện chính là an bị lạc kỳ chiếu theo nội dung huấn luyện diệp trùng cho bọn họ lấy làm bản gốc trải qua lượng lớn thay đổi mười tiểu tổ không cần chỉ huy bọn họ rất nhanh hoàn thành khóa chặt mục tiêu của mình mười cái quan giáp làm thành một đơn vị tác chiến như vậy có thể ở hai phương diện tính linh hoạt và tính dày đặc của hỏa lực đều có thể được thỏa mãn mấy sư sĩ tiến hành bắn một cách có hệ thống bọn họ không hề phí tâm phí sức đi khóa chặt con xích vi thu nào đó mà là dựa theo tiết tấu bắn đã định của bọn họ vẫn là bắn đồng loạt mỗi lần bắn đồng loạt bọn họ chỉ cần làm xích vi thu bao phủ trong lưới hỏa lực của bọn họ như vậy độ khó xạ kích giảm thấp rất nhiều sự thật chứng minh loại chiến thuật này cực kỳ hữu hiệu ở trong bắn đồng loạt thế này né tránh vô lực như thế đó số lượng xích vĩ thu giảm thiểu nhanh chóng đối mặt công kích thế này chúng hoàn toàn bị đánh mê muộn rồi tiểu tổ có an bị lạc kỳ vẫn luôn không khai hỏa chín người còn lại trong tiểu tổ đó của hắn đều là cao thủ siêu cấp có điểm bắn từ 98 t r ở lên từ sau khi bị con xích vĩ t h ú sáu ngón đó chạy thoát lần trước học viên đối với xạ kích trở nên cuồng nhiệt phi thường mà tiêu chuẩn đánh giá diệp trùng xây dựng lúc trước đã hoàn toàn được thay thế bởi tiêu chuẩn đánh giá mới độ khó của tiêu chuẩn đánh giá xạ kích mới cao phi thường lúc mới bắt đầu thực hiện cả đám học viên người có thể đạt chuẩn chỉ có không tới m ư 80 điểm trở lên càng l ắ c đ ắ c vài người nhưng sau khi được diệp trùng phê chuẩn tiêu chuẩn đánh giá mới mau chóng được mở rộng xuống đám học viên này cũng chịu đủ cực khổ thậm chí có người nhìn thấy mọi thứ cử động xuất hiện trước mặt mình đều có xung động n h ắ m bán nhưng hiệu quả vô cùng rõ ràng thực lực của bọn họ mau chóng tăng lên một số phần tử công nhiệt thậm chí có thể đạt được tròn điểm điểm bắn đạt tới 95 trở lên đã là sư sĩ bắn tỉa chân chính trong hơn 4.000 n g ư ờ i cao thủ thế này có 234 người tỷ lệ cao thế này t u y tiện lấy ra cũng đủ để dọa khiếp người khác trong chiến đấu mấy sư sĩ bắn tỉa này có quyền lợi bắn tự do mà sư sĩ bình thường một khi gặp phải kẻ địch khá gai góc vì có thể mau chóng tiến lên bọn họ thường chuyển mấy mục tiêu này cho sư sĩ bắn tỉa xung quanh đám sư sĩ bắn tỉa này còn có trách nhiệm bảo vệ quan chỉ huy trong tối vì để sức chiến đấu của bọn họ phát huy tới trình độ lớn nhất diệp trùng chuyên môn chế tạo cho bọn họ một đống súng quang bắn tỉa hệ thống khóa mục tiêu bên trong quan giáp g của bọn họ cũng xuất sắc hơn học viên khác nhiều Binh. một con xích vĩ thú vừa mới may mắn thoát từ trong lần bắn đồng loạt không thể tin tưởng ôm lấy cổ họng máu từ giữa bốn ngón của nó chạy xuống một cái quan giáp g bên cạnh an bị lạc kỳ xung q u a n g trên tay từ từ cầm ngang một phát vừa rồi đó chính là hàn bán chiến đấu thực hiện rất nhanh tới giờ chỉ còn lại con xích vĩ thú năm ngón đầu linh đó trong cặp mắt của nó đầy giấy phẫn nộ nó trước giờ hoành hành chưa từng nghĩ chúng sẽ có một ngày lại yêu ớt thế này tới tận bây giờ kẻ địch trước mắt lại không mất lấy một tại sao lại thế này nó có chút mù mờ nó không hiểu tên to đùng trước mắt này nó đã tiêu diệt không biết bao nhiêu chúng lúc nào trở nên mạnh mẽ thế này chứ trước mắt bỗng sáng lên làm đau cặp mắt của nó một giây sau nó đã mất đi t r í giác trên tàu đất n diệp t r ù n g vẫn luôn chú ý cả trận chiến s í c h vĩ thú nơi này quả nhiên đã tiến hóa đ i ể m này nằm trong ý liệu của diệp trùng cho nên hắn không hề có bao nhiêu kinh ngạc điều diệp trùng kinh ngạc là sức chiến đấu của đám học viên dưới tay này lại đã cường đại tới mức này đối với đám học viên này diệp trùng không hề tốn tâm tư quá lớn việc cần hắn lo lắng quả thật quá nhiều nhiều thời gian của hắn hơn thứ đảm nhiệm là nhân vật quyết sách tổng thậm chí thời gian hắn tốn ở phương diện kỹ thuật cũng vượt xa thời gian tốn trên người đám học viên này an bị lạc kỳ quả nhiên là một thiên tài trước mắt lại không hề là lúc c à n khái bọn họ cần lập tức xuất phát mà trên thực tế đây cũng chỉ là bắt đầu của một chuỗi chiến đấu dọc đường đều là xích vi thú cả thiên hà phà ừ a đã hoàn toàn bị xích vi thú chiếm lĩnh diệp trung không hề biết mấy thiên hà khác thế nào điều hắn hiện giờ có thể làm là dùng tốc độ nhanh nhất tiến tới phương hướng dự định mục tiêu thiên hà thiết bối tây n h i tàu đất nest có tính n h ẩn mật tuyệt vời lớp sơn bề mặt cách ly mọi cảm giác nhưng chính là như thế bọn họ cũng gặp phải sức cản mạnh mẽ xích vĩ t h ú thật sự quá nhiều diệp trùng cũng không biết chúng rốt cuộc đã sinh sôi bao nhiêu mấy đám xích vĩ thú đều là đụng phải trong lúc vô ý chúng tuy không thèm cảm giác được đắng nết nhưng một khi tới gần thì lại có thể nhìn thấy tất cả nhân viên chiến đấu toàn bộ đều như gặp đại địch mỗi lần gặp phải một đám xích vĩ thú đều thử r ế t sạch có một lần một con xích vĩ thú sáu ngon sống sờ sờ thoát ra từ trong lưới hỏa lực từ đây về sau số lượng xích vĩ thú xuất hiện dọc đường đột ngột tăng mạnh trong sự lục soát dày đặc thế này đạt nets cũng mất đi tính ẩ n mật lập tức rơi vào khổ chiến đám xích vĩ thu điên cuồng phát động công kích tàu đạt nets chiến đấu mau chóng nóng lên tàu đạt nets vẫn luôn giữ tốc độ cao mà tiến tới sau lưng nó mỗi ngày đều phải bỏ lại xác của vô số xích vĩ thú nhưng mặc kệ diệp trùng hay là an bỉ lạc kỳ đều đã cảm thấy được dị dạng ngửi ra mùi vị nguy hiểm trong này giống như xích vĩ thu xung quanh đều bắt đầu tập trung về phía bọn họ bên này mấy ngày lại đây chiến đấu càng đánh càng khó khăn tàu đặt nets cũng bắt đầu xuất hiện thương vong diệp t r u n g đang nghe báo cáo của an bị lạc kỳ số lượng xích vĩ thú hôm qua chúng ta gặp so với hôm trước nhiều hơn 20%. m à hôm nay tới trước mắt số lượng chúng ta gặp đã vượt qua số lượng ngày hôm qua dự tính số lượng xích vĩ thú gặp hôm nay so với hôm qua phải nhiều hơn 50%. an bị lạc kỳ bình tĩnh báo cáo nhưng trong mắt lại lộ ra vài phần lo lắng nhìn diệp t r u n g hắn tiếp tục bổ sung khoảng thời gian này số lượng xích vi thú chúng ta gặp đang từng bước tăng lên tôi cho rằng chúng đây là đánh chặn có tổ chức ngoài ra tôi dự tính thời gian kế tiếp số lượng xích vi thú sẽ tăng thêm một bước nếu như chúng ta không mau chóng đưa ra ứng phó chúng ta sẽ rơi vào trong vòng vây của xích vi thú chúng ta hôm nay đã xuất hiện thương vong chết 2 a tám người bị thương 6 người diệp t r u n g gật đầu mấy tình huống này hắn đã rất rõ ràng chiến đấu càng dày đặc vậy không còn nghi ngờ gì càng thảm liệt mấy học viên thương vong này chính là vì chiến đấu quá kịch liệt không có đủ thời gian nghỉ ngơi thần kinh của bọn họ vẫn luôn căng thẳng thời gian mà dài thì sẽ phạm một số sai lầm cấp thấp mà trong trận chiến này là điều cực kỳ trí mạng nếu như vẫn luôn cứ thế này diệp t r u n g tin tưởng có lẽ không quá vài ngày tàu đặt nets sẽ xuất hiện thương vong với diện tích lớn mà hiện giờ cách điểm bước nhảy không gian thông tới thiên hà thiết bối tây nhi vẫn còn lộ trình ba ngày ba ngày này cũng là ba ngày quan trọng nhất diệp trung đắn đo một hồi nói thu hẹp phạm vi phòng thủ từ giờ bắt đầu tất cả sư sĩ lập tức nghỉ ngơi hắn lại quay đầu lại nhiệm vụ phòng thủ giao cho xạ thủ mặc kệ thế nào phải kiên trì được một ngày s a á nhiệm vụ này giao cho cô ừ s a á thần sắc bình tĩnh gật đầu nàng xoay người rời đi an bị lạc kỳ lập tức thở phào nhìn đám sư sĩ đang rơi vào khổ chiến ở bên ngoài diệp trung l á n h đạo nói ra lệnh bọn họ về tàu toàn thể nghỉ ngơi một ngày vâng an b ỉ lạc kỳ thần sắc nghiêm túc cao giọng trả lời quan giáp g tàu đạt net s bắt đầu rút lui coi trật tự bọn họ hiểm hộ lẫn nhau sự rút lui của quan giáp g ở trong mắt đám xích vi thu này không còn nghi ngờ gì là một cơ hội tốt tới mức không thể tốt hơn chúng giống bầy ông vỏ vẽ đen kịt điên cuồng lao về phía tàu đạt net s chương 596, t h u t o á t ly đ ú n g vô số chùm sáng đột nhiên phụt ra từ tàu đạt net s so với bắn đồng loạt của sư sĩ nắm bắt chính xác về mặt tiết tấu của mấy xạ thủ dùng thần nghiệm giao lưu càng thêm đáng sợ cả ngàn chùm sáng lại không lệch dây nào đồng thời bắn lắn ra từ xa nhìn tới tàu đắc n e t giống như biến thành một con nhím ánh sáng bầy xích vĩ thú đen kịt trong khoảnh khắc liền bị mấy chùm sáng sắc bén này đâm xuyên điều làm người ta cảm thấy đáng sợ nhất là bộ phận bị bắn trúng của gần như tất cả xích vi thú bị bắn trúng đều là cổ họng mà trong đợt tấn công này chỉ có năm con xích vĩ thú là bị thương còn xích vi thú bị bắn trúng còn lại toàn bộ đều một đòn mất mạng trong bảy xích vĩ thú một vài xích vĩ thú từ năm ngón trở lên không chút do dự quay đầu định bỏ chạy trên mặt chúng đồng loạt lộ ra vẻ hoảng sợ diệp t r u n g vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy xích vi thú lại lộ ra thần tình thế này là thứ gì làm chúng sợ như vậy tâm tư xoay chuyển như điện diệp t r u n g liền có chút hiểu rõ hắn nhớ tới trong đoạn ghi hình được lưu giữ lại trong quan giáp g lưu dạng chỉ có mấy con xích vi thú cao cấp đó mới có khả năng dẫn dắt đồng bào của mình tránh được vết nứt không gian điều đó nói rõ chúng nhất định có cảm giác đại loại như thần n i ệ m mà mấy xạ thủ như s a a có nếu như như vậy chúng tự nhiên có thể cảm giác được thần n i ệ m mấy xạ thủ trên tàu đặt net phát tán ra hơn sáu trăm xạ thủ cấp sáu còn có ba vị xạ thủ cấp bảy sáu vị xạ thủ cấp tám xa á càng là đạt tới cấp chín thần n i ệ m bọn họ phát tán ra khủng bố tới bực nào chính diệp trùng thân đang ở trong này mỗi lúc này đều cảm thấy có chút không thoải mái mà mấy con xích vĩ t h ú đang xông vào đó càng hồn phi phát tán đây chính là tại sao chúng xoay người muốn bỏ chạy nhưng xa á làm sao lại cho mấy con n g ồ i ở dưới mí mắt này rời khỏi chứ nàng hiện giờ sức mạnh ngày một thâm hậu sự sắc bén nổi lên dần dần biến mất mà thay vào đó là sự bình đạm nội liễm nhưng nàng lúc này giải thích cho mọi người cái gì mới gọi là xạ thủ cấp chín trong thời gian không tới một giây sáu mươi sáu chùm sáng phụt ra từ trong khoang xạ kích nàng đang ở chùm sáng như hoa tươi nở rộ khoang xạ kích của mấy vị xạ kích cao cấp diệp trùng đều đã chuyên môn cải tiến mà là xạ thủ cấp chín duy nhất khoang xạ kích của s a á có tính năng xuất sắc nhất trong tất cả khoang xạ kích nhưng đồng thời cũng là khoang có độ khó thao tác lớn nhất sáu mươi sáu chùm sáng không hụt c h ù m nào năm mươi con năm ngón m ộ ư ơ i sáu con xích vĩ thu sáu ngón trong nháy mắt liền chết dưới chùm sáng mà s a á bán ra c h i ế n quả thế này chính diệp trùng cũng xuất hiện một sự thất thần ngắn ngủi xích vĩ thu sáu ngón diệp trùng hiện giờ tự nhiên không cho sống sót nhưng nếu điều khiển thần hắn cũng có thể giải quyết trận chiến rất nhanh nhưng hắn tự xét không sao trong khoảng thời gian ngắn thế này một lần tiêu diệt nhiều xích vi thu thế này điều này quả thật có chút quá khủng bố rồi biểu hiện đặc sắc làm người ta nhìn chân nghẹn lời của s a á làm sĩ khi mấy thuyền viên trong tàu đặt nẹt phân chấn mạnh mấy người kim duy đông cũng không chịu rơi phía sau đã trải qua sự tôi luyện của biển cọ tơ trình độ thần niệm của tất cả xạ thủ đều tăng lên rất lớn mà mấy người như kim duy đông đã ở nước có dấu hiệu đột phá cấp 9. cấp 9 và cấp 8 trông như chỉ có cách biệt một cấp nhưng thực lực lại có khác biệt giữa mây và bùn nhờ tàu d a n e s trong cự li ngắn xạ thủ có thể phát huy ra sức chiến đấu khổng lồ dưới sự công kích cường đại của mấy xạ thủ mạnh mẽ này trận chiến này cũng mau chóng bước vào giai đoạn cuối nhưng sau khi trải qua sự tạm nghỉ ngắn ngủi một đợt công kích mới lại bắt đầu chiến đấu tiếp theo giống như ấn chứng suy đoán trong lòng d i ệ p trùng Công kích của mấy con sích vĩ thú này có tính tổ chức rõ ràng. chúng này tính ràng, muốn lợi dụng thế về số lượng thú thế mấy vĩ về tổ rõ ưu số lợi điều ể ngăn cản bọn c họ. h ế n thường. Năng lượng trên tàu Nets cũng tiêu cực nhanh. đấu đặt đ tàu tiêu kịch cực hao liệt i dị đáng chúc mừng là so với tấm năng lượng mà n a m thiên hà lớn thường dùng năng lượng hàm chứa của tinh thể năng lượng cao hơn nhiều với lại chuẩn bị lần này của diệp trùng cũng có thể nói là đầy đủ tinh thể năng lượng mang theo cũng là một con số cực kỳ kinh người nếu không với tốc độ tiêu hao trước mắt bọn họ rất mau thì sẽ đối mặt tử cục không có năng lượng tàu đặt nets mở hết tốc lực tiến tới trước một khi có xích vĩ thú thử tới gần sẽ bị giết chết ngay lập tức nhưng cho dù có xạ thủ cao cấp như xa á thế này tiến tới trước cũng khó khăn dị thường xích vĩ thú xung quanh càng lúc càng nhiều chúng hung hãn không sợ chết một đợt lại một đợt lao về phía tàu đặt nets thân nhiệm của rất nhiều xạ thủ đã bội chi hôn mê trong buồng điều khiển trên cả chiến hạm hiện giờ người bận rộn nhất là nhân viên y tế làm người ta khâm phục nhất vẫn là khoang xạ kích của xa á tần suất bắn và độ chính xác của nàng từ đầu tới giờ vẫn giữ ở một mức độ cực kỳ kinh người tính bền bỉ sức chiến đấu kéo dài thế này đủ làm xạ thủ k h á c cảm thấy kính phục từ tận đáy lòng người hiện giờ vẫn có thể theo kịp tiết tấu bắn của nàng chỉ có mấy người kim duy đông nhưng diệp t r ú n g vẫn nhạy cảm phát giác được mấy người kim duy đông đã sắp theo không kịp tiết tấu bắn của xa á liên tục bắn với tần suất cao độ chính xác cao sáu giờ đồng hồ số liệu thế này đủ làm tất cả ánh mắt chỉ dùng để ngước nhìn núi cao nhìn về khoang xạ kích của xa á thậm chí có không ít người đang hoài nghi xa á rốt cuộc vẫn còn thuộc phạm chủ con người hay không loại suy nghĩ này lúc trước bọn họ chỉ dùng trên người đại nhân bây giờ lại có một mục tiêu mới chiến đấu cuối cùng đã bắt đầu trở nên linh tinh xích vĩ thú đã bỏ ra thương vong khổng lồ căn cứ thống kê không hoàn toàn trong sáu giờ này bọn họ ít nhất đã giết bảy ngàn con xích vĩ thú đây đủ để tạo nên một bộ lạc xích vĩ thú rồi mà cái giá bên phía diệp trùng bỏ ra là ba trăm sáu mươi một xạ thủ đã xài bội chi thần nghiệm quá mức mà rơi vào hôn mê theo mấy xạ thủ nói loại tình huống này cực kỳ hiếm gặp trong giới xạ thủ chiến đấu giữa xạ thủ thường là trong nháy mắt liền phân biệt thắng bại t ắ t chiến thời gian dài vốn dĩ không phải mặt mạnh của bọn họ nhưng diệp trùng lúc đó cũng không còn cách nào sử dụng được mấy xạ thủ vừa mới lui xuống ai nấy sức lực và tinh thần đều cạn kiệt đang nghỉ ngơi trên tay hắn không còn sức mạnh nào khác nhưng may mà loại hôn mê này đối với bản thân xạ thủ không hề tạo ra ảnh hưởng quá lớn chỉ là bọn họ lúc nào có thể tỉnh lại thì ai cũng không rõ ràng nhưng điều này đối với diệp trùng mà nói không hề là tin tức tốt hiện giờ mới qua được sáu tiếng mà mấy sư sĩ、si、đó ít nhất vẫn cần mười tiếng mới có thể khôi phục sức chiến đấu mười tiếng này nếu như lại gặp phải công kích điên cuồng thế này vậy vấn đề phiền phức rồi nhưng điều làm diệp trùng cảm thấy hơi an tâm là công kích như thủy triều của s í c h vi thú cuối cùng đã ngừng lại xung quanh tàu đặt nest trôi nổi dậy đặc s á c xích vĩ thú tình cảnh đó tuyệt đối làm người ta ban đêm gặp t ác n g ộ u nhưng may mà trên tàu đặt nest toàn bộ đều là một số người đã trải qua thử thách về tố chất tâm lý với lại trải qua khổ chiến liên tục mấy ngày bọn họ đối với cảnh tượng này đã sớm chơi rồi tàu đặt nest vẫn tiến tới với tốc độ cao theo phương hướng dự định mấy con xích vĩ thú đã ngừng công kích này không hề rời khỏi chúng và tàu đặt nest giữ khoảng cách nhất định đi theo từ xa sức tấn công mạnh mẽ của tàu đanes chính mấy con xích vi thu hung bạo này cũng cố kỵ trong lòng chỉ cần chúng không tấn công vậy mọi thứ sẽ dễ xử diệp t r u n g cũng thở phào thứ hắn hiện cần gấp chính là một chút cơ hội nghỉ ngơi chỉ cần chống đỡ qua mấy tiếng tình huống sẽ tốt lên nhưng xạ thủ còn lại không hề lui ra khỏi khoang xạ kích bọn họ cần một mực duy trì cảnh giác phòng bị xích vi thu đột nhiên tấn công mãi tới khi mấy sư sĩ khôi phục sức chiến đấu trái tim mọi người trên tàu đặt n e t đều treo lơ lửng đại quân xích vĩ thu khổng lồ này chỉ theo tàu đặt n e t từ xa ai cũng không biết chúng lúc nào sẽ tấn công áp lực điều này mang lại cho thuyền viên là rất to lớn nhưng khi mấy thuyền viên nhìn thấy biểu tình trước sau chấn định tự nhiên của đại nhân liền khôi phục lại lòng tin bọn họ tin rằng cũng thế trước mắt vẫn dưới sự khống chế của đại nhân đại nhân là người không gì không thể gần như ở trong lòng tất cả học viên bọn họ đều nhìn diệp chúng như vậy nếu như không phải vì đại nhân bọn họ chỉ là bình dân bình thường nhất trên thế giới này cả đời sẽ định sẵn không làm được gì tất cả thành tựu hiện giờ của bọn họ đều là do duyên cớ đại nhân bọn họ nhìn đại nhân làm sao dẫn dắt đi tới từng bước một ở trong đặt nẹt hoang vắng không người dã thù hoành hành lòng tin của bọn họ đối với diệp trùng gần như là mù quáng tuy nhiều lúc là an bị lạc kỳ chỉ huy quân đội này nhưng trên thực tế lãnh tụ tinh thần thật sự của bọn họ lại là thiếu niên trầm mặc kiệm lợi này xích vĩ thu đã không tấn công diệp trùng tự nhiên là cầu còn không được tàu đắc n e t s càng tập trung tất cả sức mạnh tiến về phía điểm bước nhảy không gian dường như mấy ngày trước đã đánh mấy con xích vĩ thu này đau rồi trong mấy ngày tiếp theo ngược lại là gió yên sóng lặng thời kỳ đầu diệp trùng không biết mấy con xích vĩ thu này rốt cuộc muốn làm gì nhưng lòng tin và sức mạnh trong lòng diệp trùng hiện giờ lại tăng mạnh tất cả sư sĩ đều đã nghỉ ngơi hoàn tất có thể tiến vào chiến đấu bất cứ lúc nào mà mấy xạ thủ hôn mê đó tám mươi phần trăm đều đã tỉnh lại ngoài ra điều làm diệp trùng vui vẻ nhất là điểm bước nhảy không gian đã nhìn thấy từ xa nhìn đại quân xích vĩ thú vẫn theo sau lưng đằng xa một cái trên gương mặt lạnh lùng của diệp trùng lộ ra một tia tiêu y hiếm thấy hắn lập tức ra lệnh tăng tốc chuẩn bị tiến hành bước nhảy không gian tàu đặt n e t lập tức tăng tốc tất cả động cơ đều đã mở ra tốc độ tàu đặt n e t tăng vọt tiếp đó hóa thành một tia sáng biến mất trong vũ trụ minh ngông bầy xích vĩ thu sau lưng đó chương o nào con n nấy ngạc vẻ mặt năm trăm chín mươi bảy sự ăn ý của hai người đặt nát vừa từ điểm bước nhảy không gian đi ra liền gặp phải tình huống nhìn chiến đấu kịch liệt đang diễn ra trước mắt diệp trùng không hề có dị động hắn cần thời gian đưa ra một phán đoán chính xác đối với trận chiến trước mắt quy mô hạm đội này khá lớn ít nhất có hơn một trăm tàu đây là một thế gia lớn hoặc thế lực lớn diệp t r u n g lập tức đưa ra phán đoán từ tiêu chuẩn quy cách thống nhất của tàu vũ trụ đối phương thì có thể nhìn ra bọn họ đã gặp phải một nhánh xích vĩ thú quy mô lớn từ trước mắt m à x é t chiến đấu đang ở trong giai đoạn ràng co khắp nơi đều thấy được từng đám từng đám quan giáp tuy thực lực của bọn họ so với xích vĩ thú thua kém không ít nhưng nhân số nhiều hơn nhiều chỉ nhìn một hồi diệp t r u n g cảm thấy có chút kinh ngạc thật là trận chiến căng go Tăng thường. Bất kể xét từ thuật từ trong mắt thể tệ tác tăng chút thấy bất sót bên cạnh hiện quang này, hắn khinh chiến chiến nhân, hắn, quang này nói cùng. chung động này kinh ngạc. Hắn không cảm thấy lời mình nói có bất cứ sai sót nào. giáp giáp khảm kể khảm phối hợp hay cảm môi, mấy mấy làm ở ở biểu của có sức cá có lắc lắc có có lại đứa đối đủ để đấu đều đầu, sai vô với Diệp lời là lý do nếu như học viên trên hạm đội đều là trình độ này hắn tin rằng cho dù tiểu tiên sinh không ra tay hắn cũng nhất định sẽ mang học viên phụ trách huấn luyện ra giết diệp t r ú n g không giải thích chỉ tỉ mỉ quan sát chỉ nhìn một hồi diệp t r ú n g liền càng thêm kiên định suy nghĩ trong lòng mình xem ra mấy năm mình rời khỏi năm thiên hà lớn này năm thiên hà lớn không hề dừng bước chân phát triển tuy xích vĩ thú tàu đặt nẹt giết chết trên đường nhiều không kể xiết nhưng diệp t r ú n g rất rõ trình độ của sư sĩ năm thiên hà lớn và đám sư sĩ dưới tay mình này cách biệt bao xa sư sĩ bình thường của thiên hà hà việt bỏ ở năm thiên hà lớn đều có thể coi là cao thủ sư sĩ bình thường của thiên hà hà việt gặp phải s í c h vi thú tỷ lệ thắng đều rất nhỏ mà mấy sư sĩ của năm thiên hà lớn này lại có thể nhờ vào ưu thế số người đưa chiến đấu vào giai đoạn ràng co điều này vượt xa ý liệu của diệp trùng trong dự liệu của hắn năm thiên hà lớn chắc là không có năng lực chống lại s í c h vi thú nguyên nhân này hắn không hề nói với tăng khảm tăng khảm vẻ mặt không hiểu nhìn chằm chằm chiến đấu đang tiến hành tiểu tiên sinh không tán đồng với quan điểm của mình trong đó nhất định có gì đó mà mình không phát hiện vì vậy hắn càng phải thận trọng quan sát chỉ qua một lúc hắn liền nhẹ ý một tiếng lộ ra vài phần kinh ngạc nghĩ hoặc trình độ người chỉ huy hạm đội này rất không tệ a an b ỉ lạc kỳ đã ở bên cạnh diệp trùng đợi lệnh gật đầu trần một nói là cao thủ rất lợi hại sắc mặt hắn khá là nghiêm túc lần này không ít người cũng nhìn ra manh mối nói thật trình độ mấy sư sĩ đang chiến đấu đó quả thật không coi là gì thậm chí có thể nói tệ hại nhưng bọn họ lại sờ sờ kéo trận chiến vào giai đoạn ràng co trong này tác dụng mà vị chỉ huy lợi hại này phát huy là lớn nhất hắn luôn có thể nhạy cảm phát giác được kẽ hở của trận chiến điều làm người ta cảm thấy đáng sợ nhất chính là sức nhìn thấu suốt của hắn phảng phất như lớn nhỏ đều không lọt vô luận trên đại cục hay là ở chi tiết cục bộ đều không một kẽ hở mà việc mấy sư sĩ này chấp hành mệnh lệnh của hắn cũng không chút do dự kiên quyết phi thường như vậy mới có thể hình thành cục diện trước mắt vẻ mặt gan bị lạc kỳ càng lúc càng nghiêm túc trên trán hiện lên một lớp mồ hôi dày mịn năng lực chỉ huy thật đáng sợ chính là hắn cũng không khỏi sinh ra vài phần cảm giác tột xa đằng sau nhưng hắn mau chóng phát giác ra sự thay đổi tâm tình của mình vẻ mặt ngay lại nghiêm túc mà đứng sư sĩ diệp trùng huấn luyện ra không ai không là hạng tâm trí kiên định hắn rất mau liền chỉnh lại trạng thái tâm lý trong mắt lập tức lộ ra đấu trí mãnh liệt thật ra đây cũng là hắn đã nghĩ lệch rồi hắn dù sao tuổi tắc còn nhỏ với lại chưa từng trải qua huấn luyện chỉ huy chính quy mọi thứ đều là mày mò ra từ trong thực chiến hiện giờ có thể đạt tới mức độ này đã là thiên tài ít có rồi hắn chỉ cần học tập và thực chiến nhiều hơn tiền đồ tương lai không thể đo lường trình độ t ă n g khảm vẫn chưa đủ làm hắn có thể xem hiểu tất cả hàm nghĩa trong này nếu như t ă n g phổ ở đây tự nhiên sẽ lại là một cách nhìn khác tàu đất n e ớ s vừa mới hoàn thành bước nhảy không hề dẫn tới sự chú ý của hai bên đang thực chiến mà ánh mắt mấy người an bị lạc kỳ đều rơi trên người diệp trùng bọn họ đều đang đợi mệnh lệnh của diệp trùng cứu hay là không cứu nếu không cứu thì đi về phía nào mấy thứ này đều cần diệp trùng lên tiếng ánh mắt diệp trùng rơi trên một tàu vũ trụ trên màn hình đ ú n g lại lộ ra vài phần ngơ ngẩn nhuế băng bên cạnh hắn n h ả y bén tột độ lập tức phát giác được dị dạng của diệp trùng nàng rất tò mò diệp trùng rất ít lộ ra dáng vẻ thế này hắn đã nhìn thấy cái gì nhìn theo ánh mắt của diệp trùng n g u y ễ n băng nhịn không được hô nhẹ một tiếng p h o n g điều khiển chính trong chiến hạm một cô gái hai mươi bảy hai mươi tám tuổi bên cạnh đứng nghiêm túc mấy đại hán và một lao giả nàng đeo một cái kính gọng nhỏ bằng vàng mũi quỳnh quỳnh đẹp nhỏ nhắn gương mặt mềm mại lại lô ra mấy phần kiên cường quả quyết cặp mắt nàng cực kỳ sáng trong ánh mắt không ngừng quét giữa các màn hình ngón tay mảnh rẻ nhẹ nhàng đặt trên bàn điều khiển chính gõ nhẹ một cách có tiết ấu bộ thứ m ộ ư ơ i bộ thứ m ộ ư ơ i chín và bộ thứ hai mươi một lập tức tri viện tàu mạc vân giọng nói của nàng mang theo mấy phần mềm dẻo đặc hữu của phái nữ chín ngồi mấy đại hán bên cạnh vẻ mặt không đổi không chịu sự q u ấ y n h u của âm thanh câu hồn này tí nào mau chóng truyền đạt mệnh lệnh xuống không hề chất vấn tại sao dù rằng từ hiện giờ mà xét tàu mạc vân vẫn ổn như bàn thạch nhưng bọn họ tin tưởng suy đoán của tiểu thư nhất định sẽ không sai quả nhiên chính ngay lúc ba tổ quan giáp g tới được tàu mạc vân tình huống đột nhiên thay đổi một đám lớn xích vĩ thú đã giết tới đối với thần cơ diệu toán của tiểu thư Tất chuẩn ả t y nấy này mấy thấy. mấy này, vậy. ề đều điều n viên Nếu như không phải tiểu thư, bọn họ làm sao có thể dọc đường kiên trì tới hiện、giờ? Phen điều động này cũng bị mấy người Trùng bên cạnh rình nhìn An biến trên chán càng nặng thêm mấy phần.、Dưới、hoàn cảnh phức tạp thế này, lại có thể đưa ra phán đoán hành chính như đáng vi ai tới phải tiểu tới giờ. Diệp hơi đổi, hôi Dưới lại tiếp rồi. thêm sao đưa ra của đất. địch Quá u khâm kỳ kẻ phục thư, họ thể phức thế thể theo cách làm mò mặt mồ một tạp có dọc Sắc lạc có bước xác sát trì sợ bị bị ở bị viện trợ mệnh lệnh của diệp trùng lập tức làm an bị lạc kỳ hoàn hôn lại trên mặt đại nhân lúc này nhìn không ra chút đầu mối nào không biết đại nhân rốt cuộc đang nghĩ cái gì an bị lạc kỳ vẻ mặt liền nghiêm túc vâng nhìn chiến trường rối mù trên màn hình an bị lạc kỳ không chút do dự quay đầy chạy ra ngoài phòng điều khiển chính đồng thời mệnh lệnh đám quang g i á p chuẩn bị ra ngoài cũng lập tức truyền đi khắp cả chiến hạm nhuế băng đứng bên cạnh diệp trùng hơi lo lắng nhìn màn hình tiểu thư cô xem một thuyền viên đột nhiên chỉ một màn hình kêu lên kinh ngạc k h ư thật không cần sự nhắc nhở của thuyền viên này cố tình đã chú ý thấy dị dạng của chiến trường khu vực này vẫn luôn là trọng điểm chú ý của nàng giả như trên tay nàng còn có tinh nhuệ nàng nhất định không tiếc bất cứ giá nào lấy cho được quyền khống chế khu vực đó như thế nàng liền có thể khống chế chặt chẽ cục thế của cả cuộc chiến đáng tiếc tất cả sư sĩ tinh nhuệ trên tay nàng gần như đều tổn thất vô lực làm một đòn này hàng trăm chùm sáng đâm xuyên đội ngũ xích vi thu dày đặc xích vĩ thu hoảng loạn cả lên trước mắt cố tình sáng lên hô hấp đông trở nên rồn rập đến nỗi trên mặt nàng hiên ra một áng đỏ dụ người cực độ mấy đại hán vẫn luôn giữ mặt không cảm xúc bên cạnh đó lúc này cũng không nhịn được ai nấy khó khăn nuốt nước bọn cố tình hoàn toàn không cảm thấy chỉ lo nhìn chằm chằm màn hình chỉ là trên màn hình cái gì cũng không có phản ứng của nàng cực nhanh lập tức nâng cao âm điệu mau lên đổi sang tiểu quang học thuyền viên vẫn luôn đần mặt nhìn chằm chằm cố tình giống như vừa tỉnh mộng cuống tay cuống chân chuyển hệ thống quét hình thành tiểu quang học Cảnh tượng trên màn hình l ậ phương tức t a quang y đổi. đội cái giáp giống như Một trừng khoảng h n một mạnh mẽ đâm vào trong vi thú. Mấy một máu trong thú. biệt là quang của bọn họ. Đánh lên người vi thú thì là một lỗ máu to lưới lợi là lên là lỗ người ư vi giáp hại, vi đao đặc đánh quang quang của vào nhọn bén, này súng bọn đùng. xích họ, xích h sắc cực bầy p kỳ thức chiến đấu của bọn họ cực kỳ đặc biệt công kích tầng lớp rõ ràng quan giáp g trước mặt mỗi lần đều là bắn đồng loạt mà quan giáp phía sau lại phụ trách hai cánh và sau lưng loại phương thức chiến đấu đặc biệt này phối hợp súng quang có uy lực cường đại trên tay bọn họ Bọn bơ họ giống như cắt bơ vậy, không chút phí cắt sức vậy, đ â một đội ngũ mạnh mẽ thế này nếu như có một người chỉ huy lợi hại như vậy vậy thì bọn họ tuyệt đối là đi tới đâu quét sạch tới đó cố tình biết điều nàng hiện giờ nên làm là cái gì nàng quyết đoán ra lệnh mệnh lệnh bộ thứ nhất bộ thứ năm bộ thứ chín bộ thứ mười sáu lập tức tẳng ra bao vây đám xích vĩ thú chỉ đánh dây dưa bộ thứ ba bộ thứ bảy lập tức từ vị trí hiện giờ áp sát về phía tàu vũ trụ dọn ra lối đi điều nàng có thể làm chính là như vậy trước mắt phải xem người chỉ huy của đội ngũ này rốt cuộc có thể lĩnh hội được ý đồ của mình hay không nàng có chút khẩn trương nhìn chằm chằm màn hình nàng vừa rồi làm như vậy kỳ thật là cực kỳ mạo hiểm nếu như đối phương không lĩnh hội được ý đồ của nàng thứ chờ đợi nàng chính là một trận thảm bại nàng hoàn toàn không chú ý thấy đốt ngón tay của nàng vì nắm quá nhiều sức mà trắng bệnh người vẫn luôn chấn định tự nhiên như nàng phút quan trọng sống chết cũng kìm không được mà có chút khẩn trương an bị lạc kỳ rất mau liền phát giác được biến hóa của cả chiến trường hơi ngây ra một chút hắn liền không khỏi càng thêm khâm phục lập tức không chút do dự cả đội ngũ vạch ra một hình cong lưu mỹ tố d ư ơ n g chiến đấu cao siêu phô bày ra rõ ràng trong cứ ngọc này chuyển hướng tốc độ cao trong góc hẹp đội hình vẫn giữ cực kỳ hoàn hảo trong lòng cố tình lập tức ổn định nàng biết đối phương đã hiểu ý đồ của mình thưởng thức một cách rất hứng thú cảnh tượng đội quang giáp này đâm ngang cắt dọc đi tới đâu quét sạch tới đó trên màn hình vừa rồi nàng ra lệnh bộ thứ ba và bộ thứ bảy áp sát về phía tàu vũ trụ cũng chính là để nhường ra không gian bắn vọt tới này như vậy có thể làm sức chiến đấu của đội ngũ này phát huy với mức độ lớn nhất chiến đấu đã không còn gì thấp thỏm rồi nàng hiện giờ chỉ cảm thấy hứng thú với mấy vấn đề đội quang giáp đột nhiên xuất hiện thực lực mạnh mẽ thế này là chui ra từ chỗ nào chúng thuộc thế lực nào chương năm trăm chín phòng tuyến tây đinh nhà họ cố của thiên la đại thế g i a danh chấn một phương ngày trước này bây giờ lại vô cùng nguy cấp là hào môn truyền thống của thiên hà thiên la thế lực của bọn họ ở thiên hà thiên la dễ sâu gốc chắc nhưng đối mặt xích vĩ thú hung hãn tàn nhẫn bọn họ cũng không thể làm gì mấy năm lại đây dòng họ cố đã bắt đầu đi xuống dốc sự mất tích của cố thiếu trạch không chỉ làm họ cố mất đi một nhân viên kỹ thuật thiên tài ngoài ra đối với cố tình mà nói cũng là một đả kích tinh thần trầm trọng nàng chỉ có một em trai thế này tính phức tạp của sự thật không hề dừng ở đây cố thiếu trạch là người kế thừa pháp định của họ cố sự mất tích của hắn cũng làm cho họ cố rơi vào hỗn loạn rất nhiều người lòng ô m ý đồ bất chấp chấm mút sản nghiệp của họ cố nhao nhao nhảy ra mà nhân công tầng lớp thấp càng rơi vào hỗn loạn hơn đợi cố tình khôi phục lại từ trong bi thương tập đoàn họ cố đã gần như ở bên bờ sổ đ ổ trước giờ bởi vì cố thiếu trạch không thích quản lý công việc cho nên người quản lý chân chính của tập đoàn họ cố chính là người chị cố tình của hắn cố tình không chút do dự ngang nhiên động dụng lực lượng trực hệ nhất của nhà họ cố lực lượng cường đại này người biết cực ít bọn họ trực thuộc gia chủ cao nhất sự tồn tại của bọn họ chính là vì ứng phó loại tình huống này nhất thời nội bộ nhà họ cố được thanh tẩy lớn kế tiếp đó cố tình lại ban bố một loạt biện pháp vỗ về nội bộ họ cố mau chóng ổn định lại nhân công tầng lớp thấp của nhà họ cố cũng lần đầu tiên nhìn thấy sự quả đoán và lạnh lung ẩn tàng dưới sự nhu m g của đại tiểu thư nhà họ cố nhưng loại hỗn loạn này vẫn làm họ c ố nguyên khí bị thương nặng cố tình lập tức cũng chỉ có cắn giang đón đầu khó khăn mà tiến lên ai ngờ họ cố vừa mới khôi phục mấy phần nguyên khí h ỏ a xích vĩ thú đã bạo phát h ỏ a xích vĩ thú trước hết bạo phát ở thiên hà tạm tợ rồ kế tiếp chúng liền dùng trạng thái điên cuồng quét ngang cả thiên hà t ạ tợ rồ chỉ có cực ít bộ phận chạy thoát được hầu hết cư dân thiên hà tạm t ở r ổ đều mất mạng trên tay xích vĩ thú thiên hà tạm t ở r ổ vốn dĩ phồn hoa trong khoảng thời gian cực ngắn liền hóa thành đống đổ nát điều này làm cư dân bốn thiên hà k h á c không ai không run rẩy sợ hãi cố tình lúc đó liền hiểu rõ thiên la đã không còn là vùng đất ở lâu nhưng tốc độ lan của họa xích vĩ thú vẫn vượt xa ra ngoài ý liệu của nàng bọn họ chỉ kịp mang theo một số thiết bị quan trọng của họ cố mà mấy vật tư bình thường đó Bọn họ hoàn trong này nhân vật quan trọng nhất chính là cố tình cố tình là một người chỉ huy xuất thần nhập hóa nếu như không phải nàng ta hạm đội này đã sớm tiêu tùng rồi trải qua chắc trở dọc đường mọi người đối với vị đại tiểu thư này đều phục tận đáy lòng ai cũng không ngờ được đại tiểu thư bình thường chỉ biết quản lý tập đoàn ở phương diện này lại lợi hại như vậy kỳ thật không ai biết g i a chủ đời trước ban đầu chính là muốn bồi dưỡng nàng ta thành một người có thể giúp đỡ em trai vạch ra sách lược điều này cũng dẫn tới sở học của nàng phức tạp phi thường tính linh hoạt trong lợi dụng chiến thuật của nàng bù đắp khác biệt to lớn về mặt thực lực cá nhân của hai bên chính là do sự chỉ huy xuất sắc của nàng bọn họ mới có thể chật vật một đường đi tới chỗ này nhưng bọn họ cũng đã bỏ ra cái giá khổng lồ sức chiến đấu của cả hạm đội bây giờ chỉ còn lại một phần năm lúc xuất phát nhưng chính lúc bọn họ vừa mới tiến vào thiên hà thiết bối tây nhi mọi người đều thở phào một hơi ai cũng, cũng không ngờ lại gặp phải xích vi thú ở chỗ này đội quang giáp này rốt cuộc là phe nào cố tình nhìn chằm chằm màn hình có chút xuất thần điều làm nàng cảm thấy chấn kinh là sự mạnh mẽ của đội quang giáp này gần như bất kỳ một cái quang giáp nào trong bọn họ đều có thể coi là át chủ bài tới tận trước mắt bọn họ không xuất hiện thương vong một cái quang giáp nào càng húng chi số lượng của bọn họ có hơn năm trăm cố tình chưa từng nghe nói có thế lực nào lại có thực lực cường đại thế này điều này cũng làm nàng càng thêm tò mò đối với lai lịch của bọn họ tinh thần an bị lạc kỳ tập trung cao độ có lẽ là bị biểu hiện tuyệt vời của người chỉ huy đối phương kích thích hắn cảm thấy trạng thái hôm nay tốt không ngờ trong cả quá trình chiến đấu chỉ huy của hắn không chê vào đâu được đủ để xưng là giống như sách giáo khoa mấy con xích vĩ thú này rõ ràng cực kỳ xa lạ với chiến thuật của bọn họ thoáng cái bị đánh tối tăm mặt mày sau trận khổ chiến mấy ngày trước đã được nghỉ ngơi đã khôi phục trạng thái bọn họ lúc này đang ở đỉnh cao nhất của sĩ khí nhiều xích vĩ thú như thế đều bị bọn họ giết thành con đường máu mấy con tép diêu này ở trước mặt bọn họ lại có thể làm ra trò chống gì chiến đấu rất mo liền kết thúc không có một con xích vĩ thú lọt lưới lần này diệp t r ù n g đã nhận được mấy lần giáo hơn lúc trước không gặp phải t h ì thôi một khi gặp phải thì không thể để lại nhân chứng sống nếu không vậy thì đợi bị xích vĩ thú như ao mùa tới nhân chết chìm đi cố tình phi hết toàn lực làm mình có thể hơi bình tĩnh lại đột nhiên sau lưng xuất hiện một chiến hạm hào hoa dài tới mười lăm km bất cứ ai cũng sẽ có phản ứng này mình lại không biết chút gì đã không biết là lần thứ mấy hơi lạnh buốc lên từ trong lòng nàng cẩn thận từng ly nhìn chằm chằm thiếu niên lạnh lùng trước mặt hắn chắc là thuyền trưởng của chiến hạm này diệp trung đánh giá cố tình một cái suy đi nghĩ lại rồi mới mở miệng cô là người của họ cố ở thiên la cố tình ngứa người chẳng lẽ thiếu niên này và họ cố có quan hệ gì nàng định thân lại gật đ â u đúng vậy ta là gia chủ hiện giờ của họ cố cố tình các hạ là cố tình đã khôi phục bình tĩnh t h o n g thả tự nhiên phong phạm của một người gia chủ lộ ra danh giành nhìn không thấy bất cứ sự bức dứt bất an nào quả nhiên là họ cố ở thiên la hồi ức rất lâu lúc trước giống như đột nhiên kéo tới trước mặt diệp trùng hình ảnh thiếu niên trắng bệnh trong máu tươi đó lập tức sống lại trước mặt hắn cô biết cố thiếu c h ạ c h chứ diệp trùng hoàn hồn lại hỏi cố thiếu c h ạ c h vẫn luôn là người diệp trùng cực kỳ khâm phục có thể làm ra thủ hộ cái quang giáp mà ngay cả thiên hà hà việt cũng chảy nước dãi này đủ để chứng minh tài hoa tuyệt vời của hắn cố tình bỗng cứng đờ sự t h ô n g thả lạnh nhạt trên mặt thoáng cái không cánh mà bay trong mắt nàng phóng ra ánh sáng không gì sánh được không k i ể m chế được mà muốn nắm lấy tay diệp trùng kích động vô cùng anh anh biết thiếu trạch hiện ở chỗ nào trong lời nói đã có vài phần nghẹn nào diệp trung nhẹ nhàng né một cái né khỏi tay của cố tình n h ạ t giọng nói cô cần bình tĩnh cố tình nghe nói thân thể như bị điện giật nàng túi đầu cắn chặt môi mấy vệt máu nặng tình yên lặng hiện ra tịch mịch lát sau nàng ngẩng đầu lên trên mặt đã khôi phục bình tĩnh người của nhà họ cố xung quanh không ai không lộ ra vẻ đau khổ bọn họ đều biết cảm tình giữa chị em cố tình và cố thiếu trạch nặng cỡ nào diệp trung thấy cố tình đã khôi phục bình tĩnh liền mang trải nghiệm gặp gỡ với cô thiếu trạch kể ra tường tận một lượn khi nghe thấy cô thiếu trạch không còn hô hấp trong mắt cố tình lóe lên một nỗi đau khổ nồng đậm nhưng lập tức nỗi đau khổ này liền biến mất từ trong mắt nàng khôi phục sự bình tĩnh thường ngày chỉ có vào lúc nàng n u ố t ve bề mặt chân bóng của quan giáp g thủ hộ nỗi đau khổ trong mắt đó của nàng mới lại lần nữa hiện ra nhuế băng thở dài nhẹ một tiếng nhẹ nhàng thấp giọng an ủi bên cạnh nàng ta cố tình cũng không nhịn thêm được ôm lấy quang giáp thủ hộ bật khóc đau khổ người khác thấy vậy đều rất biết điều lui ra khỏi phòng điều khiển chính đã có sự gia nhập của cố tình diệp chung đối với cục thế của cả năm thiên hà lớn cuối cùng đã có một hiểu biết chính xác chỗ duy nhất vẫn còn an toàn hiện giờ vậy thì chỉ có thiên hà thiết bối tây nhi thiên hà thiết bối tây nhi sở d i có thể chống chọi được thế công của s í c h vĩ thú một nguyên nhân rất quan trọng chính là bọn họ đã xây dựng được phòng tuyến tây đinh khổng lồ chính trong thời kỳ đầu s í c h vĩ thú bạo phát người chấp chính của thiên hà thiết bối tây nhi liền bắt đầu ra sức xây dựng phòng tuyến tây đinh 123 căn cứ vũ trụ cỡ lớn tạo thành điểm nối quan trọng nhất của phòng tuyến này nơi này vĩnh viễn bảo trì trạng thái giới bị cao nhất có đủ dự trữ chiến lược có thể chi viện lẫn nhau cũng có thể chiến đấu độc lập mà giữa căn cứ và căn cứ vô số thiết bị bắn laser trôi nổi bất cứ kẻ địch có gan dám tiến vào đều sẽ đối mặt đả kích có tính hủy diệt so với sự lợi dụng đối với thiết bị bắn laser lần trước của diệt c h n g quy mô đối với việc lợi dụng thiết bị bắn laser lần này càng lớn hơn phong tuyến tụ tập toàn bộ sức lực của thiên hà để xây dựng nên này cũng làm thiên hà thiết bối tây ni kiên cố vô bờ tới tận hiện giờ vẫn chưa có một đội ngũ xích vĩ thu nào có thể xông qua phòng tuyến này xích vĩ thu không có kỹ thuật bước nhảy không gian cho nên không cần lo lắng chung đánh lén nghe nói phòng tuyến này vào lúc sắp hoàn thành vừa đúng gặp phải một đội xích vĩ thú dưới tình huống không còn cách nào chỉ có phái quang giáp xuất chiến kéo dài ba giờ đồng hồ khi sinh gần ngàn người phòng tuyến này mới triệt để hoàn công việc đầu tiên sau khi hoàn công của mấy chiến sĩ trong căn cứ chính là mở hết hỏa lực hơn một ngàn con xích vĩ thú lập tức bị bắn thành mảnh vụn từ đây về sau phòng tuyến tây đinh cũng trở thành phòng tuyến kiên cố nhất chính là ở dưới sự bảo hộ của nó cư dân thiên hà thiết bối tây nhi mới có thể sinh sống an toàn nhân khẩu thiên hà thiết bối tây nhi hiện giờ càng lúc càng nhiều mà phòng tuyến này cũng càng lúc càng lớn phòng tuyến tây đinh hiện nay đã là trong ba tầng ngoài ba tầng mà số lượng căn cứ cũng từ một trăm hai mươi ba cái lúc đầu mở rộng thành ba trăm sáu mươi cái xích vĩ thu muốn chính diện công phá phòng tuyến gần như không thể nào sau khi biết được tin tức thiết bối tây ni h an toàn vô sự nhuế băng triệt để thở phào cố tình hy vọng có thể kiếm được sự bảo hộ của tàu đất nest diệp t r u n g đắn đo hồi lâu liền đồng ý kỳ thật hắn hiện giờ hoàn toàn không cần phải tiến vào thiên hà thiết bối tây ni h đã có một phòng tuyến thế này ít nhất trong thời gian ngắn diệp trung không hề lo lắng xích vĩ thú có thể tấn công vào thiên hà thiết bối tây nhi hắn hiện giờ cần dùng tốc độ nhanh nhất trở về thiên hà hà việt tụ họp với tăng tộc sau đó đánh thông con đường tới hôi cốc tiếp đó tụ họp với mục thương nhưng đắn đo tới việc tàu đặt nets cũng cần bổ sung diệp trung cuối cùng quyết định tiến vào thiên hà thiết bối tây nhi một chuyến cố tình rất nhanh liền vì sự anh minh của mình mà chúc mừng dọc đ ư ờ n g lại gặp phải mấy đám xích vĩ thú nhưng hoàn toàn không cần bọn họ ra tay Mấy mái rất sư sĩ đó rất thoải i l ề ngoài i i ả quyết x n n g Thực lực mấy sư sĩ y quá mạnh. Chính lực lượng lực t n nhuệ nhất h t ra o so n nhà bọn họ cũng còn g họ h với t u xa, quang của với lại giáp bọn họ làm gia năng quang giáp nghĩa nhiên biết của chủ cố có lực cố sức nhà họ khá khá, tình sản và tự xuất ý ạ n quang này Ngoài bọn h hàm chứa. họ mà mấy làm ra, giáp sao làm con tàu vũ trụ lớn như vậy thoát được hệ thống q u é t hình đám người này rốt cuộc là làm gì mà điều làm nàng vui mừng không ngờ là đối phương lại đồng ý thay nàng huấn luyện sư sĩ nhà họ cố mấy ngày lại đây hiệu quả rõ rệt tuy cố tình không phải nhân viên chiến đấu nhưng nàng vẫn có thể nhìn ra tướng mạo tinh thần của mấy sư sĩ này của mình so với lúc trước đã như là hai người cố tình hiện giờ hận không thể càng kéo dài thời gian con đường này thêm một chút như vậy sự trưởng thành của mấy sư sĩ này sẽ càng nhiều hơn ở thời đại này có gì có thể so với việc có một lực lượng v õ trang đủ mạnh mẽ càng làm người ta an lòng hơn chứ đây chính là phòng tuyến tây đinh cố tình giới thiệu nói mấy ngày này nàng ở trên tàu đặt nets cũng cẩn thận từng ly tuy là chủ một nhà nhưng nàng vẫn chưa ngốc tới mức bày ra cái dáng vẻ ra chủ nhà họ cố gì đó trước mặt diệp trùng nhưng phàm là diệp trùng nhuế băng hỏi nàng cái gì nàng đều nói ra không chút che giấu mà đối với mọi thứ trên tàu nàng cũng chưa từng chủ động nghe ngóng nhưng dù cho là vậy nàng vẫn có được kết luận làm nàng chấn kinh từ trong rất nhiều manh mối dấu vết đây là một đội quân cường đại vô cùng bọn họ có khoa học kỹ thuật cường đại có sư sĩ cường đại có ký luật nghiêm khắc còn có quan chỉ huy cực kỳ ưu tú giao tình giữa an bị lạc kỳ và cố tình là nhiều nhất nhưng phần lớn thứ hai người thảo luận là một số vấn đề có tính chiến thuật năng lực học tập mạnh mẽ và kinh nghiệm thực chiến phong phú sức tưởng tượng không hạn chế kiểu cách lại cộng thêm tác phong nghiêm cẩn thiết thực của an bị lạc kỳ mọi thứ này đều đủ làm hắn trở thành người chỉ huy ưu tú nhất một đội quân thế này nếu như không thể xưng là c ư ờ n g đại nàng quả thật nghĩ không ra còn có đội quân nào có thể xưng là c ư ờ n g đại nhưng cố tình không bị mấy biểu tượng này mê hoặc nàng nhạy cảm nắm bắt được thiếu niên lạnh lùng này mới là lãnh tụ chân chính trên chiến hạm này trên sự thật quan hệ giữa cố tình và nhuế băng tốt phi thường nhưng bọn họ cũng rất ít nhắc tới diệt p r ù n g nhưng mỗi lần bọn họ nhắc tới diệt p r ù n g ánh mắt sùng bái của thuyền viên xung quanh đều bị nàng nắm bắt được rõ ràng đây là một thiếu niên giống như câu đố thiết bị bắn laser trôi nổi dậy đặc liên miên không thấy tận cùng m à căn cứ hùng vĩ lại ở nước thấy được thông qua bước nhảy không gian có thể trực tiếp tiến vào thiên hà thiết bối tây nhi m à không cần thông qua phòng tuyến tây đinh điều này mang lại cho tất cả con người một con đường bỏ chạy nhưng vì đề phòng hải tặc bọn họ vẫn đồn trú ở phụ cận điểm bước nhảy không gian lượng lớn nhân viên chiến đấu ửa đến một gã to đùng nhân viên công tác phụ trách giám thị huýt sáo một cái hiện giờ rất khó nhìn thấy tàu vũ trụ hào hoa liếc nhìn con tàu khổng lồ dài tới mười lăm km trên màn hình một nhân viên công tác khác mặt không cảm xúc nói ừ nhưng phòng trừng quân bộ lần này sắp cao hứng rồi bọn họ vẫn luôn thích thứ to đủng còn phải nói thứ to thế này cải tạo thành chiến hạm nhất định cực kỳ không tệ diệp t r u n g vì không gây chú ý đặc biệt ra lệnh xóa đi lớp sơn nâm chất keo trên thân tàu cuối cùng đã tiến vào thiên hà thiết bối tây nhi nhìn thấy tòa nhà cao tầng quen thuộc nhìn thấy quan giác bay qua bay lại khắp nơi trên không mọi người của nhà họ cố đều kiềm được mà nước mắt lưng trỏng như đã trải qua mấy lời so với bọn họ thuyền viên trên tàu đặt n e t lại thoải mái hơn nhiều bọn họ nhiều sự tò mò hơn hạm đội khổng lồ thế này tiến vào muốn không làm người ta chú ý cũng khó rất mau liền có một đám quan giáp g tới gần bên này chương năm trăm chín mươi chín h ệ đụng là phát hơn hai trăm cái quan giáp g tới gần phía bên này với tốc độ cao trải qua nhiều năm như vậy loại hình quan g giáp của năm thiên hà lớn đã xảy ra cải biến khá lớn diệp trùng đã rất khó nói ra tên của chúng đây chắc là một cái quan giáp g tiêu chuẩn cặp cánh màu lam xám chủ thể quan giáp g kết cấu chắc đ ị c h nhìn ra được vì theo đuổi tính cơ động người thiết kế của cái quan giáp g này đã khá là cố gắng an bị lạc kỳ nhữ mày hắn nhìn thấy quan giáp đối phương ở trong trạng thái chiến đấu loại phương thức không thân thiện một cách rõ ràng này rõ ràng không phải là thứ hắn có thể chấp nhận hắn liếp diệp trùng một cái diệp trùng lắc đầu với hắn hai trăm cái quang giáp này không sao tạo thành bất cứ tổn thương nào đối với tàu đạn n e t chiến hạm kiên cố nhất trên đời này làm sao có thể ngay cả công kích của mấy quang giáp này cũng không sao chống đỡ được chứ diệp t r u n g không hy vọng làm cho sự việc hỏng bét nếu như là lúc trước hắn sẽ không chút do dự tiêu diệt mấy người này nhưng hắn hiện giờ chín chắn hơn nhiều thời gian của hắn rất gấp không cần thiết gây thêm phiền thoái ta đến ứng phó cho cố tình chủ động xin đi đánh trận nàng tới cùng là gia chủ nhà họ cố tự nhiên chuyện đời gì đó đều từng thấy qua diệp t r u n g gật đầu loại tình huống này có cố tình ra mặt tự nhiên là tốt hơn hết thảy liên lạc hai bên rất mau liền kết nối xin làm rõ thân phận giọng nói của người tới rất lạnh họ cố ở thiên la trả lời của cố tình cực kỳ ngắn gọn hoan nghênh cô tiến vào thiên hà thiết bối tây nhi người đến vẫn nói đâu ra đấy chúng tôi hoan nghênh bất cứ con người nào tiến vào thiên hà của chúng tôi phát triển trừ tập đoàn hải tặc tất cả tin tức về đội ngũ của cô đã truyền tới sở quản lý di dân sở quản lý di dân sẽ rất mau thực hiện phân phối chỗ ở cho đội ngũ của cô xin hợp tác được cố tình lạnh nhạt nói nàng tự nhiên hiểu rõ cái gọi là phân phối chỗ ở là có ý gì nhưng trải qua một nạn này có thể có mạng đã rất không dễ dàng gì rồi muốn tiếp tục giữ hoàn chỉnh họ cố vậy thì không thể nào người chấp chính của thiên hà thiết bối tây ni h làm sao có thể cho phép phía dưới lại thêm một tập đoàn lớn sẽ tạo thành ý hiếp đối với bọn họ chứ căn cứ điều lệnh mới nhất của quân bộ phàm tàu vũ trụ cỡ lớn chúng tôi sẽ tạm thời điều động cải tạo thành chiến hạm dùng để chống c h ọ i xích vĩ thú đối với tổn thất của quý đội chúng tôi sẽ bồi thường theo giá thị trường cái gì cố tình n ứ a người nàng lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề phủ định một cách vô ý thức không được lời này vừa tốt h chán nàng lập tức nổi lên một lớp mồ hôi trong n g á y mắt nàng liền hiểu rõ sự lợi hại của cả việc này có việc nàng khẳng định dị thường đó chính là mặc kệ thế nào diệp trùng sẽ không đưa chiến hạm này của mình ra xin cô đăn đo cẩn trọng ý uy hiếp đong đầy trong ngữ khí đối phương cũng khó trách bọn họ cậy thế như vậy tới nơi này tìm kiếm sự bảo hộ tự nhiên cần trả ra cái giá nhất định với lại nhiều đại thế g i a như thế có cái nào không ngoan ngoan giao ra tàu vũ trụ c ơ lớn dư quang nơi khỏe mắt đã liếc thấy an bị lạc kỳ đang làm dấu tay chuẩn bị chiến đấu cố tình hoảng sợ trong lòng đầu góc vận chuyển cấp tốc nàng mau lại nói chúng tôi cần giữ lại một tàu vũ trụ c ơ lớn còn lại đều có thể cho các người ừ để trao đổi chúng tôi không cần bồi thường xin lỗi lệnh điều động của quân bộ tôi không có quyền làm trái trong giọng nói của đối phương tràn ngập cảm giác c áp bức thuyền viên tàu đặt n e t nào từng nuốt cục tức thế này lập tức lòng người phẫn nộ nếu như không phải diệp trùng ở chỗ này không nói gì bọn họ đã sớm đánh r ấ t hơn hai trăm cái quang giáp này rồi ngay cả xa á vẫn luôn tự dưỡng cực tốt cũng không kiềm được mà lộ ra vẻ giận nàng chỉ từng chịu thiệt hai lần một lần là trên tay tô môn tây g i a hoa lần khác chính là trên tay diệp trùng một vị là vua một vị là chủ nhân điều này nằm trong phạm vi chấp nhận của nàng xa thủ cực kỳ coi trọng vinh dự và tôn nghiêm yêu cầu vô lý của đối phương với cái nhìn của nàng quả thật là khiêu khích trắng trợn An ra tay bị lạc kỳ ra một dấu tay với thuyền thuyền cạnh, viên bên cạnh. Thuyền viên đó lại ậ gật p tức hiểu ý gật đầu. Hắn xoay người đầu. ý xoay l chờ của mệnh lệnh đợi Diệp từ r Trung diệp u trung muốn làm lớn chuyện, điều n không lớn nhưng không hề có nghĩa hắn trùn chân vô điều kiện. g Diệp Với lại, hề vô làm có sẽ ngữ khí của đối phương diệp trung đã phán đoán ra việc này không có chỗ xoay chuyển khó khăn đã như vậy muốn để người khác cho đủ thì cũng phô bày đủ sức mạnh diệp trung gật đầu với an bị lạc kỳ nhìn thấy một màn này cố tình tuyệt vọng nhắm mắt lại nàng biết Đôi bên vừa va c h ạ một p mươi n đ Lạc Kỳ đã sớm hai u n bị sẵn sàng không chút do dự hạ lệnh, cảnh cáo. cảnh trùm Đạn vào trong rắp này. cái ổ họng 12 c quang giáp không kém một ly đồng thời tiếp đất đập mặt đất vỡ ra 12 cái lô lớn phía dưới một trận khói bùi bốc lên 12 cái quang giáp lại không có cái nào nổ tung nhưng chúng đã hoàn toàn mất đi năng lực hành động đối phương đột nhiên nổ súng suy nghĩ đầu tiên của vi t r i n h là bọn họ đã điên rồi sao chẳng lẽ bọn họ còn không biết hoàn cảnh của mình hiện giờ chẳng lẽ bọn họ không biết bọn họ là đến tìm kiếm sự bảo hộ sao mà khi m ộ ư ơ i hai cái quan giáp g bị bắn chúng vi t r i n h chấn kinh với sự chính xác của đối phương mà khi m ộ ư ơ i hai cái quan giáp g rơi xuống lại không hề bị nổ vi t r i n h thở phào một hơi không thể không nói cảm tình của hắn đối với bộ hạ khá sâu nhưng hơi lạnh chui sâu vào xương tủy kéo tới tiếp theo gần như làm hắn đông cứng trong nháy mắt hắn lúc này mới ý thức được khoảng cách của bọn họ và hạm đội đối phương lúc này mới ý thức được bắn thủng cổ họng quan giáp g mà không làm chúng bị nổ có độ khó cao thế nào sư sĩ bắn tỉa hắn khó khăn nuốt nước bọn hắn cảm thấy mình sắp điên rồi sư sĩ bắn tỉa ít nhất m ộ ư ơ i hai sư sĩ bắn tỉa điều này có ý nghĩa gì ý nghĩ a là hắn gần như muốn lập tức rút người ra xa phải biết vừa rồi chính là ở khoảng cách này Đồng đôi đột, bạn của mình dễ dàng bị bắn、hạ. Nói bên xung mình giả bị hạ. của cách khác, giả dụ đôi bên xảy ra dễ dụ xảy sư ẽ lập tức bị bắn hạ. ờ i hái tử thân ở giờ phút này giống như đã chạm tới đôi má bọn họ, hơi thân phút như chạm họ, lạnh băng lạnh má tử này bọn băng ở đã sĩ â thân. u thẳm thể toàn không khắp kìm nén lan khắp toàn thân. Sư s bắn tỉa được gọi là người có thể thay đổi chiến cục vừa nhắc tới bọn họ suy nghĩ đầu tiên hết trong đầu bọn họ không hề là bọn họ có bao nhiêu mạnh mẽ mà là bọn họ có bao nhiêu ít ỏi nhưng hiện giờ lại thoáng cái xuất hiện m ộ ư ơ i hai điều này đủ làm vi trinh có chút chỗ mắt ra một sư sĩ bắn tỉa thì đã cực kỳ đáng sợ rồi mười hai sư sĩ bắn tỉa ở cùng nhau sức chiến đấu đó ra đầu vi trinh tê dại một trận thỉnh cầu tìm kiếm c h i viện lập tức được phát ra phiền phức thế này vẫn là giao cho cấp trên tới xử lý vi trinh ra lệnh thủ hạ từ từ lùi ra sau ở khoảng cách này thêm một khắc trong lòng hắn đều cảm thấy khủng hoảng nhưng bốn chùm sáng sửa sát giặt bốn cái quang giáp cuối cùng hành vi đầy cảnh cáo này lập tức làm cả đội ngũ dừng lại các người cần phải nghĩ rõ ràng hành vi khiêu khích của các người cuối cùng chỉ làm cho an toàn của các người không cách nào được bảo đảm một chùm sáng rán sát cổ họng quan giáp g của vi t r i n h bay đi khoảng cách giữa hai bên không vượt quá một cm giọng nói của vi t r i n h tắc n g h ẹ n n g ư n g b ặ t toàn thân hắn đã ướt sũng toàn bộ là bị mồ hôi thâm ướt lúc này họ cố ở thiên la mạnh thế này sao mười hai sư sĩ b á n tỉa con số này rất đáng sợ thời gian dần trôi gần như làm vi chính phát điên bộ hạ của hắn ai nấy cũng run rẩy ai cũng không ngờ hôm nay lại gặp phải một nhân vật gai góc như vậy họ cố ở thiên la quả nhiên không phải hào môn thông thường à rất nhiều người đều đang than thở trong lòng hôm nay lại xui xảo vậy bọn họ vẫn chưa từng gặp phải đội ngũ huênh hoang thế này con em nhà họ cố trên tàu vũ trụ khác không hề hiểu rõ nguyên nhân bên trong nhưng nhìn thấy tàu đặt nẹt đột nhiên phản kháng cho rằng hai bên đã xảy ra xung đột mấy ngày lại đây bọn họ đã quen ở cùng một chiến tuyến với tàu đất n e s với lại mấy sư sĩ trên tàu đất n e s đó còn phụ trách huấn luyện bọn họ điều này cũng làm cho bọn họ ở mặt cảm tình càng nghiêng về phía tàu đất n e s do đó bọn họ lập tức có phản ứng trận hình của hạm đội lúc đầu lập tức bị phá vỡ bọn họ mau chóng tạo thành đội hình chiến đấu gần như trên m u ôi tàu vũ trụ đều vang lên cảnh báo chiến đấu tất cả nhân viên chiến đấu dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào giai đoạn lâm chiến nhìn thấy mọi thứ này sắc mặt cố tình hơi biến đổi trong lòng than một tiếng lúc này xem ra chỉ có thể cùng tiến thoái với tàu đắk nát trải qua sự chấn kinh ban đầu nàng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh tính toán tỉ mỉ một phen nhưng đ ỗ n g nhiên kinh ngạc cảm thấy đây ngược lại là một cơ hội tuy mấy người diệp trùng lai lịch thân bí nhưng nàng biết rõ lực lượng mạnh mẽ của bọn họ mình vẫn luôn chỉ nghĩ tới tiến vào thiên hà thiết bối tây nghi thế nào lại chưa từng nghĩ theo bọn họ chứ tuy nguy hiểm rất lớn nhưng nhà họ cố cũng có thể tránh được vận mệnh bị đánh tan chỉ là một khi như vậy vận mệnh của nhà họ cố và đối phương sẽ c u ố n chặt lấy nhau cố tình vốn là người quả quyết trong khoảnh khắc thì đã hạ quyết tâm con em nhà họ cố đã nhận được mệnh lệnh của cố tình càng thêm dốc sức bọn họ thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng xuất kích sự kiên quyết của nhà họ cố làm sắc mặt vi trinh càng thêm biến sắc trong lòng lại đang chửi bới mấy đội chi viện đó bình thường có chỗ tốt gì ai nấy đều chạy vui vẻ bây giờ vừa gặp phải cọng dơm cứng ai nấy đều giống con rùa đen vi trinh không biết việc này đã triệt để kinh động giới lãnh đạo thiết bối tây nhi từ sau khi thai họa xích vĩ thu xảy ra vẫn là lần đầu tiên xảy ra việc thế này tuy đối phương là đại gia tộc họ cố thế này nhưng giới lãnh đạo lại không hy vọng nhà họ cố mở ra tiền lệ này một khi như vậy hậu hoạn vô cùng tiền lệ một khi mở ra người đến sau nhao nhao bắt trước vậy địa vị thống trị của bọn họ không còn nghi ngờ gì sẽ chịu khiêu chiến nghiêm trọng cho nên mệnh lệnh của bọn họ cực kỳ nghiêm khắc ra lệnh quân đồn trú tại chỗ một khi hạm đội nhà họ cố không chấp nhận mệnh lệnh lập tức giết chết vì để chấn nhiếp thế lực khác giới lãnh đạo cuối cùng quyết định thực hiện truyền hình trực tiếp hiện trường đối với cả trận chiến vì đề phòng hải tặc cũng thông qua điểm bước nhảy không gian này tiến vào thiên hà thiết bối tây nhi giới lãnh đạo đã đồn trú lượng lớn quân đội ở chỗ này số lượng cao tới trăm ngàn tin tức đối phương có m ộ ư ơ i hai sư sĩ bắn tỉa cũng lập tức chuyển tới trên tay giới lãnh đạo điều này cũng càng làm kiên định quyết tâm tiêu diệt bọn họ của giới lãnh đạo sư sĩ bắn tỉa với bọn họ mà nói là ác ngộng nếu như ẩn tàng trong bóng tối vậy thì phòng cũng không phòng được ba mươi ngàn cái quang giáp khí thế hung hãn lao thẳng về phía bên này đội ngũ này cách chỗ này gần nhất bọn họ cũng tới đầu tiên tàu đ ặ t nest từ từ bay ra từ trong hạm đội thân tàu to lớn dẫn tới vô số ánh mắt tham lam nếu như có một tàu vũ trụ thế này chắc là việc hạnh phúc biết bao thân tàu dài m ộ ư ơ i năm km đủ làm nó trở thành một pháo đài trên không một căn cứ cao cấp có thể di động tất cả ánh mắt đều tụ tập trên tàu đặt nets dưới cái nhìn chăm chú của mỗi người tàu đặt nets t r o n g ôn thuận cuối cùng đã lộ ra nhanh ruốt dữ tợn của nó mở tầm chắn năng lượng nạp đầy mục tiêu khóa chặt mệnh lệnh như dòng nước truyền đi trong kênh liên lạc cả chiến hạm bắt đầu trở nên hoạt động khẩn trương mỗi thuyền viên không chút sơ s u ấ t hoàn thành tất cả thao tác hung khí chiến tranh này ở giờ phút này đã được kích hoạt triệt đ ể tầm chắn trên tàu đặt n e t mở ra từng khẩu pháo hạm khổng lồ không chút che đậy xuất hiện trước mắt mọi người họng pháo thô to kinh người uy nghiêm đáng sợ ép người màu lam tối do năng lượng đầy đủ tỏa ra chiếu rọi ở thân tàu đen thui thậm chí có chút làm người ta hoa mắt mê đắm mọi người đồng loạt hít ngược một hơi trong tần số liên lạc giữa sư sĩ phía thiết bối tây nhi yên lặng như tờ một nghìn a i ba bốn bốn mươi sáu bốn mươi sáu khẩu pháo hạng con số này quả thật làm người ta phát cuồng nhưng vẫn chưa hết sáu trăm xạ thủ đã hoàn toàn vào vị trí sáu trăm khoang xạ kích cũng mở ra toàn bộ vào lúc này tất cả thẳng trước cả chỉ súng quăng quăng này. nay, định đều đám đã Hôm rắp lần à ngày mà rất nhiều người cả đời cũng không sao quên được. Một cái rồi một cái cửa thông quăng như cá nối đuôi bay Một một mở một một rất rồi ra, rồi rắp đời cái cái cái lại cái đuôi được. cả cửa cá đạo sao ra. l này mọi người đã triệt để trận tròn mắt sương chi vịnh t h á n điệu trong số quang giáp diệp trùng sử dụng có thể coi như là phong cách khá rực rỡ lúc đó nó thuộc về quang giáp đỉnh cao nhất của nhà họ cơ mà hiện giờ do sử dụng lượng lớn hợp kim hiếm có ánh sáng đặc hữu của mấy hợp kim hiếm có này làm chúng xem ra càng thêm hoa lệ càng thêm có chất cảm mà súng quang trên tay bọn họ sử dụng chính là thành quả tầm cao của tổ nghiên cứu khoa học hồi cốc ánh mắt đầu tiên của mọi người liền có thể nhìn ra sự bất phàm của khẩu súng quang này thế giới này quá điên cung rồi thoáng cái chui ra nhiều quan giáp g siêu cấp thế này với lại toàn bộ đều giống y c h ă n g nhau sư sĩ chỗ này có ai không phải là kẻ lão luyện đầy kinh nghiệm l a n l ộ t mò mẫm nhiều năm trong giới sư sĩ chân trụi chỗ tốt xấu của quang giáp này bọn họ vừa nhìn liền có thể nhận ra trong kênh liên lạc vang lên một loạt tiếng hít hơi lạnh đồng loạt nếu như chỉ có một cái quang giáp thì nó có xuất sắc hơn cũng không sao đạt được hiệu quả thế này hơn bốn n g h n cái xương chi vịnh thán điệu nhất tề xuất hiện trên không xung đột thị g i á p điều đó mang lại cho mọi người mạnh mẽ tới bực nào một cái quang giáp siêu cấp và hơn bốn n g h n cái quang giáp siêu cấp khác biệt giữa hai thứ này không chỉ là ở mặt con số tin tức đột nhiên trên ngang ống kính đầu tiên xuất hiện chính là cảnh tượng này xét thấy họ cố ở thiên la không phục tùng sắp xếp của giới lãnh đạo cố ý gây ra rắc rối giới lãnh đạo vốn dĩ phụ trách a n toàn của tất cả cư dân lời người chủ trì vẫn chưa hết nàng nhìn thấy cảnh tượng trên màn hình ngây ra tại chỗ giọng nói bỗng nhiên tắc lịm các nàng vừa mới nhận được mệnh lệnh của giới lãnh đạo nhưng vẫn chưa kịp tiêu hóa tin tức này thì nhìn thấy một màn làm người ta chấn kinh này lời phía sau nàng lập tức quên ngoài chín tầng mây nhưng dân chúng trước màn hình lại sôi sục lên trời ơi đây là chuyện làm sao quá đẹp đi đây là quang giáp gì chỗ nào có bán có thể đặt mua được không thế trận thật mạnh mẽ mẹ nó、no、quá tuyệt rồi không giống sự im lặng giữa sư sĩ tại hiện trường dân chúng đột nhiên nhìn thấy một màn này không ai không vỗ tay khen hay mà tình huống này lại là điều mà giới lãnh đạo không liệu tới đợi bọn họ phản ứng lại thì đã trễ rồi do bọn họ lúc đầu chiếm được tiên cơ thiết bố i tây ni đã thành vùng đất yên lành cuối cùng cho nên người muốn tới tìm kiếm sự bảo hộ kéo tới như ong đốt lót giao dịch ngầm giới lãnh đạo cũng đang hủ bại với tốc độ kinh người giới lãnh đạo hiện giờ đã sớm không phải giới lãnh đạo lúc trước đó ba mươi ngàn cái quan giáp g ở trước mặt tàu đanes thành thật giống như đứa trẻ nhỏ của nhà trẻ đứng trước mặt thầy giáo không có ai dám cử động ai cũng không nốc quan g giáp của đối phương và của bọn họ căn bản không phải cùng một cấp bậc sai rồi là cách biệt mấy cấp bậc tuy phe mình người đông nhưng người ta còn có chiến hạng a thứ đó q u ẹ t chúng một điểm cũng sẽ hóa thành cho mà thứ quan chỉ huy của đội quân đồn chú này nhìn thấy càng nhiều hơn tố dưỡng chiến thuật của đối phương soi với phe mình quả thật cao hơn quá nhiều một điểm này là kết luận hắn có được từ quan sát một số chi tiết rất nhỏ của đối phương thí dụ thời gian xuất kích trong không tới năm phút hơn bốn ngàn cái quan giáp g đã hoàn thành xuất kích toàn bộ nếu đ ổ i thành đội ngũ của mình không có mười lăm phút n g h ĩ cũng đừng nghĩ chi tiết không cho người ta phát giác này lại có thể hiển thị chân thật được cách biệt của hai phía người ta đó mới là tinh nhuệ vậy làm sao đánh tuy số người phe mình đông đảo nhưng người chỉ huy rất rõ ràng lực lượng hai bên t r ê n h lệch xa số lượng hoàn toàn không cách nào bổ sung với lại đối phương còn có chiến hạm nhìn thấy chiến hạm hào hoa đó hắn có có nuốt nước bọn quân đồn trú tại chỗ vốn d ị diêu võ dương oai lúc này kiềm nén làm rất nhiều người kêu g ạ o cho thỏa nguyện dân chúng cơ bản từ bên ngoài nhảy vào thiên hà thiết bối tây nhi ở chỗ này đều phải chịu một phen b ố c lột lúc này nhìn thấy có người không chịu thua ai nấy phấn khởi mà theo thống kê sau việc này khoảng thời gian này tỷ suất coi kênh quân đội lần đầu tiên đột phá 42%, m à lúc trước cao nhất mới 11%. m à người chủ trì lúc này cũng vẫn chưa khôi phục lại từ trong c h ấ n kinh mọi người đều đang chú ý cặn kẽ tới sự phát triển của sự việc con d i ệ p t r u n g lại quyết định lựa chọn hành động bởi vì hắn đã phát hiện lượng lớn quan giáp g đang bay về phía bên này chương 600, n g u y ê n x o á i tây đinh liếc nhìn màn hình quan giáp g che kín trời đất đang bay về phía bên này mấy chục ngàn cái quan giáp g bay ở trên không cực kỳ hoành tráng đồng hành với bọn họ còn có hơn một trăm chiến hạm do năm thiên hà lớn vẫn luôn cấm phát triển kỹ thuật chiến hạm quy định này vẫn mãi tới sau khi h ỏ a xích vi thú bạo phát mới bị đập vỡ trên thân mấy chiến hạm này có thể phát hiện dấu vết phong cách của chiến hạm ba đại thế gia ở hà việt một cách rõ ràng nhưng mấy phong cách này trộn lẫn lại với nhau lại có chút ngô chẳng ra ngô khoai chẳng ra khoai tinh túy kỹ thuật của ba đại thế gia hoàn toàn không học được chiến hạm thế này trong mắt diệp trùng quả thật là một đống đồng nát sát vụn diệp trùng suy đoán mấy chiến hạm này chắc là kiệt t á c nhân viên vòng ngoài của ba đại thế gia hà việt ở năm thiên hà lớn hợp sức làm ra ngoài ra chúng đều là sử dụng một số tàu vũ trụ cỡ lớn cải tạo m à thành kết cấu bản thân và chiến hạm có khác biệt kha khá không do dự, diệp trùng liền ra lệnh an bị lạc kỳ khai hỏa khai hỏa đầu tiên là pháo hạm của tàu đạt nets uy lực của pháo hạm vẫn luôn là thứ diệp trùng vô cùng coi trọng đặc biệt là trong chiến đấu giữa chiến hạm với chiến hạm nó sẽ quan hệ tới năng lực sinh tồn của chiến hạm mấy lần chiến đấu giữa chiến hạm đã để lại cho diệp trùng ấn tượng cực sâu chiến đấu giữa chiến hạm năng lực một cá nhân không còn nghi ngờ gì là quá nhỏ bé rồi thứ mà pháo hạm tàu đạt nets đều dùng là hợp kim bối phương cực kỳ quý giá cực kỳ hiếm có hợp kim bối phương bình thường chỉ dùng ở một số bộ phận then chốt nào đó của máy móc chính xác mà dùng để làm pháo hạm giống thế này không cần nói năm thiên hà lớn chính thiên hà hà việt đây cũng vẫn chỉ là trường hợp đầu tiên năm chùm sáng to lớn từ họng pháo gầm thét phụ r a mọi người chỉ cảm thấy trước mắt sáng lên ánh sáng trắng trói mắt làm mọi người mù tạm thời c ự c ngắn năm chiến hạm lập tức bị bắn trúng thân tàu dày nặng không tạo nên bất cứ tác dụng bảo hộ nào chúng giống như mảnh giấy bị chùm sáng to lớn xé thành p h ấ n vụn h à năm chiến hạm đồng loạt nổ tung trên không bông xuất hiện năm đám lửa rực rỡ đám lửa nóng rực quần quận tầng tầng nuốt trừng cả thân tàu lực xung kích khổng lồ do vụ nổ hình thành kẹp lấy linh kiện hư hại hung hăng đập lên quan giáp g trôi nổi xung quanh chúng lập tức lại có quan giáp g thành từng mảng nhao nhao rơi xuống từ trên không có mấy cái quan giáp g lại vọt lên không nổ tung diệp t r u n g biết s á t thương thế nào mới càng trí mạng hơn với chiến hạm pháo hạm truyền thống lúc trước phần lớn là tổn thương xuyên thấu hỏa pháo thế này trừ phi trực tiếp đánh trúng động cơ hoặc là khoang chữ tấm năng lượng nếu không s á t thương đối với chiến hạm của kẻ địch không hề lớn trong chùm sáng pháo hạm tàu đặt n ẹ t s bắn ra đã trộn lẫn đạn nổ hình chứng loại này cực không ổn định trò chơi hễ đụng thì sẽ nổ tung có thể tạo thành tổn thương cực kỳ nghiêm trọng đối với tàu địch hỏa lực cường đại của pháo hạm tàu đặt n ẹ t s lập tức dọa chết khiếp mọi người vô luận là trên chiến trường hay là mọi người đang quan sát trái tim trong giờ phút này gần như đều hoàn toàn ngừng đập bọn họ từng nghĩ hai bên có khả năng xảy ra xung đột nhưng lại không ngờ đối phương lại không chút kiến kỵ dứt khoát mà lại không chút lưu tình ra tay tàn độc như vậy hành động của mấy người diệp trùng ra ngoài ý liệu của mọi người vì vậy trong một khoảng thời gian rất nhiều người đều không có phản ứng lại giới lãnh đạo thiết bố i tây n h i vẫn luôn đang chú ý sự phát triển của cả sự kiện cũng bị dọa nhảy nhổm lên bọn họ nhìn nhau không ngờ đối phương lại mạnh bạo thế này không hề nhượng bộ điều này chưa từng có từ sau h ỏ a xích vĩ thú bạo phát nếu như không phải đối phương trang bị hoàn hảo bọn họ nhất định sẽ cho rằng đối phương là hải tặc đột nhiên máy liên lạc trước bàn bọn họ vang lên mọi người vẻ mặt sửng sốt lúc này mới như vừa tỉnh mộng bọn họ vô ý thức kết nối cuộc gọi đám phế vật các n g ư ờ i con bà nó ai ra lệnh tấn công các người không có mắt à nhìn không ra thực lực đối phương có ba mạnh con bà nó chẳng lẽ muốn lao đây cùng t r ô n chung với các người tiếng gầm thét chút xuống đầu trong máy liên lạc giống như chấn động tới mức cả tòa nhà cũng sắp n ả y lên nguyên soái nguyên soái có người muốn giải thích lão già đang kêu gào này không phải là người bọn họ có thể đắc tội lão là trưởng quan quân sự tối cao của thiên hà thiết bối tây nhi nguyên soái tây đinh phong tuyến tây đinh chính là tác phẩm của lão chính là vì sự tồn tại của lão mới làm cho thiên hà thiết bối tây nhi trở thành vùng đất an lành cuối cùng của cả năm thiên hà lớn danh vọng của lão ở thiên hà thiết bối tây nhi không ai s á n h kịp con bà nó đã tới lúc giờ phút này còn có cái lô đít lão nói cho các người biết Bình trong phòng hội nghị im lặng như tờ không ai dám mở miệng nguyên soái tây đinh tính khí nóng nảy dưới cơn thịnh nộ nếu có ai dám cãi lại lão vậy tuyệt đối không có chút khác biệt nào với tìm chết nguyên soái tây đinh nổi giận đùng đùng tắt máy liên lạc vừa đóng máy liên lạc lại lao giống như đột nhiên biến thành người khác sắc giận trên mặt vừa rồi bỗng biến mất tam vẻ mặt lạnh lùng nếp nhăn sâu hoắm trên mặt giống như nham thạch điêu khắc toát ra một luồng hơi lạnh đầu tóc lao trắng toát sắc mặt lại khá hưng luận lao nghiêng đầu qua bình tĩnh hỏi mệnh lệnh ngừng tấn công đã phát ra chưa một g ã trung niên bên cạnh lao kính sợ trả lời đã phát đi rồi bọn họ chắc đã nhận được lao giả trước mặt này mới là người thống trị chân chính của thiên hà này ừ lai lịch chiến hạm này đã tra được chưa nguyên soái tây đinh nhìn c h ầ m c h ầ m tàu đặt nẹt trên màn hình trợ thủ của lão lắc đầu vẫn chưa hạm đội này là họ cố ở thiên la nhưng chúng tôi đã tra qua tất cả ghi chép chiến hạm này chưa từng xuất hiện trong họ cố chúng tôi thậm chí không có chút tin tức nào liên quan tới chiến hạm này họ cố ở thiên la nguyên soái tây đinh cười lạnh hai tiếng dựa vào bọn họ vẫn không có năng lực tạo ra một chiến hạm thế này bọn họ chẳng qua chỉ là lạc đà ống chết nay không bằng xưa ngươi kêu mấy người a hoa lại đây gã trung niên mau chóng mở máy liên lạc dặn dò vài câu một lúc sau mấy người tiến vào phòng làm việc của nguyên soái tây đinh đoàn người này đại khái có mười mấy người có cao có lùn có mập có ốm chiến hạm này các ngươi có biết hay không nguyên soái tây đinh không phí lời trực tiếp chỉ tàu đặt nẹt trên màn hình hỏi bọn họ ánh mắt đám người lập tức tập trung lên trên màn hình một lát sau có một người trẻ tuổi sắc mặt trắng bệnh đứng ra nguyên soái chiến hạm này chắc không phải sản vật của năm thiên hà lớn tuy một số thứ nào đó có chút tương tự với tuyết lai tộc của tôi nhưng phong cách chỉnh thể lại hoàn toàn không giống lại có một gã rất gầy g ò đứng ra cách nhìn của tôi và a hoa hoàn toàn giống nhau chiến hạm này chắc chắn không thuộc về năm thiên hà lớn nhưng một số chỗ trên mặt dường như cũng tồn tại phong cách chiến hạm của nhà họ diệp bồn tộc ánh mắt nguyên x o á y tây đinh chuyển tới trên người một cô gái cô gái đó lập tức cung kính nói ý kiến của tôi cũng nhất trí với hai vị nhưng điều đáng tiếc là trên chiến hạm này tôi không hề nhìn thấy phong cách của bộ là tôi mấy người này đều là cao thủ cốt cán thiên hà h ạ việt phái tới năm thiên hà lớn phát triển hoa xích vĩ thú vô luận là hắc giác hay là quỹ hình quyển đều không có may mắn t r á n h thoát hai họa mà ngay cả bổn tộc của bọn họ cũng không sao chống đỡ làm sao là thứ mấy lực lượng vòng ngoài như bọn họ đây có thể chống được chứ dưới tình huống không còn cách nào bọn họ chỉ có chạy khỏi căn cứ cuối cùng tiến vào thiên hà thiết bối tây ni h mà cuối cùng bị nguyên soái tây đinh đã sơm chú ý bọn họ trong bóng tối bắt được bọn họ rất lý trí lựa chọn hợp tác nguyên soái tây đinh thu hồi ánh mắt của mình trầm ngâm một hồi xem ra chiến hạm này quả nhiên không thuộc về năm thiên hà lớn giả dụ nó là đến từ cố hương của các ngươi vậy nó từ chỗ nào tới các ngươi không phải nói thông đạo đã bị xích v i thú chiếm lĩnh rồi sao mọi người nhìn nhau cuối cùng vẫn là a hoa mở miệng nói chúng tôi cũng không biết bọn họ từ chỗ nào tới nhưng thông đạo bị chiếm lại là sự thật chẳng lẽ bọn họ đã đánh thông thông đạo lời này vừa thốt mọi người lập tức p h â n chấn tinh thần bọn họ tới cùng là đến từ thiên hà hà việt không giờ phút nào không nghĩ tới về nhà cho nên lựa chọn hợp tác với nguyên soái tây đinh chính là nghĩ tới có thể sống trở về cố hương nhưng bọn họ vẫn luôn không nhận được bất cứ tin tức nào từ tộc của mình các ngươi xem với thực lực của nó có khả năng đánh thông thông đạo không nguyên soái tây đinh hỏi kế tiếp đó trên màn hình phát lại hình ảnh pháo hạm đặt nets bắn ra và chấn nhiếp mấy người vi trinh không thể nào mọi người đồng thanh kêu lên kinh ngạc phản ứng này vượt xa ý liệu của nguyên soái tây đinh chẳng lẽ thực lực thế này cũng không thể nào đánh thông thông đạo thông tới thiên hà hà việt nguyên soái tây đinh rất sớm lúc trước thì đã nghe nói qua cách nói gọi là cố hương của sư sĩ nghe nói ở c h ỗ đó ai ai cũng là cao thủ c h ỗ đó có quang giáp đỉnh cao nhất của cả thế giới nhưng lão đối với thiên hà hà việt ngược lại không có dã tâm gì tùy tiện một thế lực ở nơi đó n ổ một sợi lông cũng to hơn chân mình nào là nơi mình có thể thèm thuồng thực lực mấy người a hoa này càng kiên định suy nghĩ này của nguyên soái tây đinh thực lực xuất chúng thế này của bọn họ ở chỗ gọi là thiên hà hà việt đó chẳng qua cũng chỉ là bình thường mà thôi còn có khoa học kỹ thuật của bọn họ đã đi trước rất xa năm thiên hà lớn hoa xích vĩ thú lần này nếu như không phải mấy người a hoa cung cấp lượng lớn kỹ thuật thiên hà thiết bối tây nhi hiện giờ tồn tại hay không vẫn là một vấn đề nhưng chính vì sự cường đại của tộc bọn họ mà mấy người a hoa nói cũng là nguyên soái tây đinh thường có một loại kỳ vọng lao kỳ vọng bọn họ có thể tiêu diệt xích vĩ thú trong lòng lao vô cùng rõ ràng nếu như chỉ dựa vào sức mạnh của thiết bối tây nhi không thể nào chiến thắng xích vĩ thú theo thời gian dần trôi xích vĩ thú sẽ càng lúc càng cường đại mà thiết bối tây nhi tuy đang phát triển nhưng thời gian tích lũy kỹ thuật cần vượt xa tốc độ tiến hóa sinh sôi của xích vĩ thú thiên hà thiết bối tây ni có thể chống đỡ tới ngày đó hay không vẫn rất khó nói nguyên soái tây đinh đã có tuổi rồi lão hy vọng có thể trong những năm còn sống của mình có thể để lại cho đời sau một thiên hà thiết bối tây ni yên ổn và hòa bình nghe nói mấy người a hoa đồng thanh nói không thể nào trong lòng nguyên soái tây đinh lập tức lạnh đi một nửa thực lực cường đại thế này ngay cả một thông đạo cũng không sao đánh thông được sao chẳng lẽ xích vĩ thu thật sự là không cách nào chiến thắng nhìn thấy vẻ thất vọng lộ ra trên mặt nguyên soái tây đinh a hoa phản ứng lại vội vàng giải thích nguyên soái ngài hiểu lầm rồi chúng tôi nói không thể nào là chỉ thực lực chiến hạm này q u á cường đại ngay cả chiến hạm của bổn tộc cũng tuyệt đối không sao đạt tới uy lực thế này ánh mắt nguyên soái tây đinh rời tới trên mặt người khác mọi người nhao nhao gật đầu vẻ mặt có sự đồng cảm sâu sắc vậy ý các ngươi với thực lực của bọn họ có thể đánh thông thông đạo nguyên soái tây đinh hỏi thử hoàn toàn có thể a hoa vẻ mặt khẳng định kế tiếp hắn đột nhiên ngầm đầu nguyên soái tôi hy vọng nói chuyện với hắn sau khi viện quân tri viện cho mấy người vi trinh nhận được chỉ lệnh ngừng tăng viện ở nguyên chỗ đợi lệnh trên dưới toàn đội đồng loạt thở phào một hơi cảnh tượng vừa rồi đó không chỉ là nguyên soái tây đinh nhìn thấy bọn họ cũng đã nhìn thấy lúc đó bọn họ liền bị dọa không nhẹ nhưng quân lệnh khó cãi cũng chỉ có căng gia đầu tiến tới trước diệp trung nhận được yêu cầu hòa đảm của đối phương loại tình huống này đối với hắn mà nói là lần đầu tiên đối phương vì tỏ rõ thành ý Tất cả đội người ra mệnh lệnh này rất có khả năng mới là chủ nhân chân chính của thiết bối tây ni hòa đàm ở trong mắt cố tình là có khả năng nhất cũng là kết quả nàng hy vọng nhìn thấy nhất nàng tin tưởng nếu như diệp t r ù n g phát điên trăm ngàn quân chú đóng này tuyệt đối không thể nào sống sót đối với giới lãnh đạo của thiết bố i tây ni h mà nói kết quả này là điều bọn họ không thể nào chấp nhận cho nên hòa đàm cũng là việc bình thường vô cùng điều duy nhất làm nàng kinh ngạc là đối phương lại chỉ dựa vào mấy pháo này liền có thể có phán đoán khá chính xác đối với chiến hạm này một điểm này là cực kỳ khó có được thiết bố i tây ni h trở thành một vùng đất an lành cuối cùng còn lại quả nhiên là có nhân vật lợi hại do đó mọi người nhìn thấy một màn rất kỳ quái quân đội vẫn luôn ngang ngược lần này lại vẫn luôn giữ k i ể m chế và cẩn thận đây có còn là quân đội thiết bối tây n i không mọi người liều mạng rủi mắt có chút không dám tin tưởng nhưng mặc kệ thế nào chiến hạm đặt nets này lại từ đây mà ghi nhớ trong lòng mọi người nhưng bất kỳ ai cũng không ngờ khi nó lại một lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người lại là mang theo thắng lợi và hy vọng kết quả đàm phán của hai bên dân chúng tự nhiên không được biết nhưng chiến hạm này lại rất mau rời khỏi từ trong tầm nhìn của dân chúng nó thần bí tới rồi lại thần bí biến mất hạm đội họ cố để lại bởi vì việc này mà nước dâng thuyền cao nhận được danh vọng cực cao ở thiên hà thiết bối tây ni mà bọn họ cũng trở thành gia tộc duy nhất tiến vào thiên hà thiết bối tây ni nhưng không bị sắp xếp giải rác làm vô số người ngưỡng mộ